Phát hiện dương phàm bí mật nhỏ, lúc ý Thái、Hạ、quyết tâm phải thật tốt trâm trọng. Hạ phải nhìn、dương、Phạm còn dám hay không đối với chính mình Phạm dám lợi đối với sau lần l dụng, Dương Dương còn này mới được thanh nhàn hắn đem hắc điếm đại vừa đóng cửa làm một cái ngày gần đây không buôn bán bảng hiệu treo ở bên ngoài sau đó một lòng ném vào tiểu quán sửa sang bên trong tiểu quán không sai biệt lắm đã xây xong sửa sang một khối này còn phải dựa vào hắn tự mình đến phân phó từ thành chế tạo những thứ kia dụng cụ tất cả đều chuẩn bị xong chỉ là hắn có thể chế tạo ra đến lại căn bản không biết này phải sử dụng làm sao vẫn phải là muốn cho dương phàm chính mình bình trang dựa theo thiết kế đồ đem cựu quán đại sảnh đèn treo lắp ráp được sau đó để cho công nhân gắn lên đi nhìn đèn treo hoàn hảo không chút tổn hại treo dương phàm thở phào nhẹ nhõm trước dương phàm vì đền bù chính mình chọc khóc từ thành ra tiểu nha đầu a l i để cho từ thành làm một đèn treo nhờ vào đó cho hắn một phần tiền công chỉ là dương phàm lo lắng lúc này đại đường kiến trúc công nghệ cũng không thể chống đỡ đèn treo sức nặng nhưng từ thành nói hắn có thể tìm chút tài xế tới nghĩ một chút biện pháp sau đó hình như là mặc hàng tiểu tử kia lợi dụng mặc ra cơ quan chi thuật đem đèn treo sức nặng phân tán đến toàn bộ tiểu quán bốn vách bên trên thành công chống được đèn treo dương phàm đại khái liếc một chút hẳn là lợi dụng tam giác ổn định kết cấu loại không thể không nói mặc hàng thiên phú quả thật không tệ giá trị rất tốt bồi dưỡng một phen hoa、wow, kaka vật này chính là đèn sao khoảng thời gian này bởi vì chính mình cha ở nơi này trên công trường làm việc không chỗ chơi đùa ali cũng chỉ đành mỗi ngày ở công trường một bên mần người cái này tiểu nữ hoa tử d á n g dấp thật là dễ thương ngay thường ở bên người đi loanh quanh cũng cảm thấy tâm tình vui thích đúng vậy ali có muốn xem một chút hay không này đèn sáng lên tới dáng vẻ dương phàm sờ một cái ali đầu hướng về phía nàng và hoa ái nói muốn ali trọng trọng gật đầu một cái đ ố i đèn treo cái này từ không bái kiến đại ra hỏa rất là tò mò ngưỡng cái đầu con ngươi không ngừng chuyển động được chờ ngươi buổi tối tới là có thể nhìn thấy này đèn sáng lên tới thế nào ban ngày khả nhìn không ra tới nhà dương p h ạ m thần bí vừa nói quay rượu buôn bán kiểu bình thường hẳn là từ buổi tối đến d ạ n g sáng nhưng là đại đường tiêu cấm chế độ không cho phép dương p h ạ m làm như thế bất đắc gì hắn chỉ có thể thừa dịp buổi tối trời tối xuống như vậy nửa giờ nâng cốc đi bầu không khí đẩy tới điểm cao nhất buôn bán thời gian t ắ c là từ xế chiều giờ mùi đến t r ạ n g vạng tối giờ r ậ u một khắc trước dọn ra nửa giờ cấm đi lại ban đêm thời gian để cho các khách nhân có thể thuận lợi về nhà bởi vì cấm đi lại ban đêm tồn tại tửu i quán làm ăn không cách nào phát huy nói cực hạn để cho dương phảm có chút buồn b ự c nếu là tửu i quán ở bình khang phường ngược lại là có thể không nhìn cấm đi lại ban đêm đáng tiếc lúc ấy không nhớ nổi điểm này bất quá chính là muốn đến phòng trường dương phảm cũng sẽ không muốn đi dù sao h ắ c điếm ở tây thị mà bình khang phường ở đông thị cách quá xa quá dày vỏ chỉ có thể đến tiếp sau này nhìn đợi tửu i quán danh tiếng đứng lên nhìn một chút lý thái có thể hay không tìm lý nhị yêu cầu các đặc xá chỉ ý đi ali nghe được dương phàm lời nói cười gật đầu một cái tiểu nắm tay dương phàm áo quần đung đưa vậy ca ca phải chờ ta n h a trời tối ali sẽ tới nhìn tiểu hai t ử không hiểu chuyện thích chơi dương láo bản chớ trách t ừ t h a n h nhìn ali nụ cười trên mặt trong lòng rất vui vẻ nhưng sợ hãi mạo phạm đến dương phàm liền mở miệng nói câu lời khách sáo vô sự ali rất hiểu chuyện đây dương phàm xoa xoa ali đầu nói dương phạm tâm lý âm thầm nghĩ lui về phía sau hắn cũng phải cùng thôi nguyệt nhi sinh cái đáng yêu như thế con gái đều nói con gái là cha kiếp trước tình nhân từ thành cái này tình nhân nhỏ đến lúc đó rất không tồi quay rượu sửa sang phong cách toàn bộ là dựa theo dương phạm trong trí nhớ bắc câu phong hình tròn thê đài dưới đài chính là nhiều hình tròn tạp tọa đến thời điểm ở thê trên đài có thể có biểu diễn đại sảnh là như thế mà ở bên trong quán rượu còn có thật nhiều lô ghế riêng cựu quán đến đây coi như là bước đầu thuân công chương chín mươi quầy rượu lạc định lô ghế riêng chia làm giáp đất bính đinh tứ đẳng tựa như cùng cao cấp trang nhã một dạng dù sao dương p h ạ m quầy rượu mặt ngó đại chúng đặt quan quý nhân cũng tốt bình dân bách tính cũng tốt phàm là hướng về phía rượu về phương diện này có nhu cầu đều có thể tới hắn cái quầy rượu này quầy rượu sửa sang đến chỗ này cũng coi là tố cáo một đoạn dương phàm đứng ở t i ể u quán đại sảnh nhìn trên đỉnh đầu to lớn đèn treo bây giờ rốt cuộc phải xuất ra bí mật của hắn vũ khí dương phàm cầm trong tay một cái ba bố bên trong đinh đinh đương đương thật giống như trang rất nhiều hạt trâu rời đồ lại bên trong hạt trâu lớn vô cùng hắn tay vươn vào bao bố t ử giữa đầu lấy r a lớn nhất một viên không sai biệt lắm có đầu hắn lớn như vậy phát ra âm thầm lục quang giống như là một khối to lớn hình cầu ngọc thạch mà trong túi đầu chứa đều là bộ dáng như vậy hình cầu đây là hắn chế tạo ra được hình quang cầu bên trong chứa đ ầ y hình quang r ự c tề cái thời đại này chung nếu quả thật muốn làm dùng cây đến tới chiếu sáng lời nói vậy hắn cái này tự quán mở cấp bậc cũng quá mức túi xuống nhưng nơi này lại không thể xuất hiện dây điện bóng đèn đem ra cũng không có cách nào nghĩ tới nghĩ lui dương phàm nghĩ tới tốt nhất vật thay thế vậy liền chính là huỳnh quang dược t ể hắn t i ể u quán buôn bán thời gian c h ơ i tối không qua một cái mười tấc tả hữu liền quan môn khi đó cũng không cần quá thực lực mạnh mẽ quan mang dùng huỳnh quang dược t ể phát ra quang là đủ rồi hơn nữa hắn khui rượu đi muốn chính là thần bí lúc sáng lúc tối quang càng là có thể khiến người ta đối với lần này hiếu kỳ dương phàm tự cầm tới một cái thang gỗ tử gác ở bên cạnh rất là phí sức leo lên một viên một viên đ ê m này huỳnh quang cầu toàn bộ đều để tốt không chỉ là trên đỉnh cái này đèn treo sử dụng là huỳnh quang cầu hắn trong quán rượu sẽ không xuất hiện bất kỳ cây nến đệ nhất có thể để tránh cho h ỏ a thai thứ nhì có thể rất hạn độ lớn tiết kiệm tài nguyên thứ ba chính là chỗ này huỳnh quang cầu tản ra quang mang mặt ngoài rất là xinh đẹp dùng ở trong đại s ả n h quang mang là bánh bạch dùng ở trong xương phòng quang mang theo mái hiên cấp bậc cao sử dụng huỳnh quang cầu màu sắc cũng không giống nhau hắn tìm hệ thống hối đoái huỳnh quang cầu thời điểm cũng đã khảo nghiệm qua huỳnh quang cầu độ sáng ba viên huỳnh quang cầu liền có thể chiếu sáng một căn phòng phát ra quang mang so với cây nến còn phải phát sáng dương phạm dọn xong huỳnh quang cầu sau đi xuống vô vô tay rất hài lòng chính mình ý nghĩ bây giờ chính yếu nhất chính là đại lực tuyên truyền q u ạ y rượu khai trường một chuyện lần trước m ì gói phát hành sẽ đạt tới rất tốt tuyên truyền lực nhưng là dùng một lần đã đầy đủ dùng lần thứ hai hài hước sẽ gặp kém rất nhiều rồi hắn q u y r ư ợ u khai trương nghi thức nhất định là muốn một tiếng hót lên làm kinh người bài diện tuyệt đối không thể thiếu dương lão bản vẫn khỏe chứ chính làm thế nào phân suy nghĩ phải lấy phương thức gì cho q u y r ư ợ u tuyên truyền thời điểm ngoài cửa tới một vị đại khách bạch đại gia vẫn là kia một thân áo trắng như tuyết đi về phía trước động thời điểm trên mặt xa theo gió mà động dương phàm trên mặt lộ vẻ cười bạch đại gia ngươi tới được có thể thật là đúng lúc ta đang có vấn đề khó khăn cần muốn cùng ngươi cùng bàn bàn đây bạch đại gia hôm nay là hắn cựu quán giám đốc t i ể u quán khai t r ư ơ n g này một chuyện nhất định là muốn cùng nàng thật tốt nói một chút ồ chuyện gì muốn cùng ta thương lượng nàng hôm nay tới chỉ là tới xem một chút t i ể u quán xây như thế nào dù sao đã là phải giúp dương p h ạ m công việc đối cầu quán chuyện cũng muốn để tâm nhưng không nghĩ tới hắn thứ nhất liền có thể cùng dương p h ạ m cùng bàn liên quan tới t i ể u quán chuyện liền một loại được người coi trọng cảm giác để cho bạch đại gia tâm tình không tệ dương p h ạ m kéo ghê ra tỏ ý nàng ngồi ở quầy rượu tạm t o a t r u n g ở trong mắt bạch đại gia mới mở này tiểu quán phong cách khác hẳn là nàng từ không từng thấy nàng đối cái này tiểu quán thật tò mò dương phạm đi vào để cho nàng ngồi xuống nàng cũng không nhăn nhó rất là sảng khoái ngồi xuống sau khi ngồi xuống ánh mắt của bạch đại gia nhìn thẳng dương phạm đúng như vậy ta đã quyết định sau ba ngày đó là tiểu quán khai trương thời gian đến thời điểm ta sẽ mời một ít nhân tới nơi này cùng ta cùng các băng chẳng qua là ta này tiểu quán mở địa phương thập phần hẻo lánh tuy có không ít người đi đường đối với lần này hiếu kỳ nhưng là vẫn có rất nhiều người không biết cái địa phương này ta quẻ rượu là muốn mặt ngó đại chúng ngươi nói lần này lấy cái gì tuyên truyền phương pháp có thể làm cho toàn bộ người trường ăn đều biết ta quán b a này đây dương phạm rất là chân thành nói ra như vậy một phen mùi rượu không sợ ngõ nhỏ lại sâu chỉ cần để cho thế nhân hưởng qua ngươi thật sự bán rượu liền tự nhiên khả năng hấp dẫn tới khách nhân bạch đại gia cười nói với dương phạm lần trước cùng dương phạm nói định hợp tác sau đó dương phạm phái người đưa đi không ít giả rượu bạch đại gia cũng coi là hưởng qua dương p h ạ m t i ệ u quán bán rượu mùi thơm kia cùng với say rượu tinh thần sức lực đều là nhất đẳng c ự c phẩm nàng ta lúc mới hiểu chính mình kiếm lời lớn dường nào một cái tiện nghi lời tuy như thế nhưng ta rượu hiện nay còn không có bao nhiêu người hưởng qua cũng trách ta cân nhắc không chu toàn trước khi chết mới bắt đầu tuyên truyền dương p h ạ m đột nhiên có chút hối hận mình tại sao không sớm một bước nghĩ được như vậy trước đó vài ngày thật sự là quá bận rộn cũng bỏ quên chuyện này ba ngày sau khai trương ở ba ngày này làm tuyên truyền s á t thực đủ nhưng là phải lấy cái gì dạng phương pháp có thể làm cho thế nhân toàn bộ đều biết được đây ông chủ ngươi còn nhớ được t r ư ớ c ngươi tuyển mộ nhân tài lúc sử dụng phương pháp đi lại dán mấy tờ cáo thị này không phải rồi còn có t r ư ớ c tuyên truyền mì gói truyền đơn cũng có thể à dương lão bản kỳ tư diệu tưởng nhiều như vậy nhất định là có phương pháp tốt lần trước tuyển mộ thời điểm ở hắc điếm cửa người tới rất nhiều chỉ là dán ra đi một buổi sáng sớm là có thể dẫn tới nhiều người như vậy chú ý dán cáo thị đúng là một cái phương pháp trải qua bạch đại gia một nhắc nhở như vậy dương phàm trong đầu nghĩ tới càng giỏi một cái phương pháp cáo thị là một l dán truyền đơn cũng phải phát còn một người k h á c càng phương pháp tốt bạch đại gia thật là thông minh hơn người phương pháp kia ta thiếu chút nữa đều quên hết dương phàm là chân tâm thật ý khen ngợi bạch đại gia bạch đại gia theo thói quen túi đầu xuống manh mối lộ vẻ cười chỉ là mặt mày liền lộ ra thập phần động lòng người nếu như là không phải chiếu c ô đến bạch đại gia riêng tư dương phàm thật muốn đem mạng che mặt kéo xuống tới nhìn một chút bạch đại gia dung mạo rốt cuộc như thế nào nếu nói là hắn hắc điếm thần bí tiêu bạch đại gia dung mạo so với hắn hắc điếm còn phải thần bí gấp mấy lần khai trương ba ngày trước toàn trường rượu mua tam đưa một trong vòng ba ngày tới đây tiêu phí nhân đều có thể làm thẻ hội viên mà làm thẻ hội viên nhân sau khi rời đi sẽ đem hôm nay tiêu phí số tiền hoàn trả một phần ba đến trong thẻ lần sau tới liền có thể dùng thẻ hội viên tiêu phí bạch đại gia ngươi cảm thấy thế nào lần trước dán ra cáo thị tuyệt mộ dùng h a i hước thập phần mê người lần này hắn muốn dán ra đi cáo thị cùng với dự định in truyền đơn cũng có thể dùng tới biện pháp này dương phạm mặt đầy mừng rỡ hướng về phía bạch đại gia vừa nói chính mình kế hoạch hắn lần này suy nghĩ ra biện pháp thật là không nên quá cơ trí, tới tiêu phí khách hàng cũng làm bên trên thẻ hội viên như vậy thì có thể số lớn gia tăng khách trở lại dĩ nhiên cũng có thể lựa chọn không làm thẻ hội viên nhưng là thẻ hội viên lần sau tới tiêu phí hoàn trả trước tiêu phí một phần ba số tiền này rõ ràng tặng không tiền tại sao có thể có nhân không muốn đây thực ra đổi một loại phương pháp nói chính là khai t r ư ơ n g ba ngày trước tới tiêu phí người tiêu thụ toàn bộ bớt hai mươi phần trăm chương chín mươi một một loại khác bất tiểu n à y một loại khai t r ư ơ n g tiểu ở văn tự tuyên truyền thượng hội để cho rất nhiều người cũng thập phân thích dương phàm dùng này một loại miễn phí làm thẻ hội viên lại phản tiền phương thức nắm thật chặt khách hàng muốn chiếm tiện nghi nhỏ tiêu phí trong lòng chỉ là bạch đại gia lại căn bản nghe không hiểu dương phàm rốt cuộc nói là cái gì vẻ mặt mơ hồ nhìn c h ầ m c h ầ m dương phàm trần trờ há m ù m nói dương lao bản như lời ngươi nói thẻ hội viên đây là cái gì đang chờ bạch đại gia khen mình thời điểm dương phàm lại nghe được một câu nói như vậy nhất thời ngây người sắc mặt của hắn có chút c u ố n quýt sách thẻ hội viên là cái gì ngươi không biết sao chẳng lẽ ngươi cho tới bây giờ cũng chưa có nghe nói qua sao cũng vậy là ta cân nhắc không chu toàn ta t r ư ớ cùng c ngươi giải thích một chút này thẻ hội viên rốt cuộc là vật gì dương phàm nhìn một cái chung quanh theo như đứng dậy ở một bên tìm tới bỏ hoang miếng trúc miếng trúc bên trên tràn đầy màu xám hắn thổi thổi tiếp lấy thả vào bạch đại ra trước mặt nói với nàng quay rượu khai trương trước ba ngày tới tiêu phí nhân đều sẽ có được một cái như vậy vật kiện vật này t i ể u xem như là thẻ hội viên cầm vật này tới bổn u điếm tiêu phí nhân cũng sẽ phải chịu trên chờ đợi gặp nhưng người tiêu thụ sau khi trở về sẽ đem tiền hoàn trả đến chiếc giang thẻ hội viên bên trên đợi lần kế người tiêu thụ chỉ cần n ắ m thẻ hội viên lại có thể thay thế biểu tiền tới sử dụng dứt lời bạch đại gia trong mắt l ó e quan mang thở dài nói nếu là dùng loại phương pháp này s á t thực phi thường hấp dẫn khách hàng dương lão bản ngươi thật đúng là kỳ tài ngút trời loại này kinh doanh phương thức có thể nói là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả a dương phàm bị như vậy khen một cái mặt già đỏ lên phương pháp kia có thể là không phải hắn nghĩ ra được tiền vô cổ nhân là có thể nhưng là hậu vô lai giả cũng không dám hưởng thụ rồi bất quá bây giờ hắn và bạch đại gia giải thích cũng không giải thích rõ ràng ngược lại hắn hiện tại ở thời đại này chính giữa đúng là không có ai nghĩ ra được quá dương phàm gai gai chính mình sau mượn bạch đại gia lời nói hắn khiêm tốn hưởng thụ đó là đối với cái này thẻ hội viên bây giờ như hà định chế còn có đợi thương nghị ngoài ra ta sẽ gặp cho ra cái phương án ở nơi này trong vòng ba ngày ta sẽ làm ra thẻ hội viên dương phàm cười nói cái thời đại này thế gian vạn vật làm giả nhân thật sự là quá nhiều hắn phải làm ra thẻ hội viên phải muốn độc nhất vô nhị lúc này có một hệ thống thật đúng là thuận lợi đây ừ cái này dương lão bản ngươi tới quyết định liền có thể từ sơ khai mới song phương dò xét cho tới bây giờ chắc chắn đối phương vì cùng trận doanh sau bạch đại gia cũng càng ngày càng tiếp nhận dương phạm rồi còn có một việc bạch đại gia ta muốn muốn nói với ngươi ta muốn cùng ngươi mượn một số người thỏa thuận kết quả đã đạt thành nhất trí bạch đại gia thấy vô sự cũng chuẩn bị cáo biệt mà lúc này dương phạm nhưng là cười h i ế p mắt nói một câu nói như vậy lại là một quang đãng sáng sớm rộn ràng chật trội đường lớn mỗi ngày cũng sẽ xách vượt giỏ đi ra mua thức ăn các đại thẩm từng cái trên mặt lộ vẻ cười chỉ bất quá hôm nay các nàng lại có một ít không giống nhau trải qua đi ở trên đường chính đột nhiên sẽ có người chạy tới nhét cho bọn hắn một trang giấy tây thị hắc điếm q u o ẻ rượu khai trương chỉ cần ngươi tới tiêu phí chúng ta sẽ đưa tiền tiêu phí càng nhiều đưa càng nhiều nhét hoàn tờ giấy này sau đó người kia liền nhanh chóng đi ra chạy đến c h ố n g trải địa tiếp tục lớn tiếng thét hết sau khi uống xong lại đi về phía trước chỉ cần thấy được nhân sẽ không đoạn nhét trên tay bọn họ truyền đơn những thứ này mua thức ăn đại thẩm bọn họ không biết chữ nhưng chúng quy là có người biết chữ hơn nữa chỉ cần nói về đều là h ắ c điếm kia trước m ì gói sự t ì n h để cho bọn họ ấn tượng rất sâu bây giờ lại lại xuất hiện một cái cái gọi là h ắ c điếm q u o ẻ rượu mỗi một người đều hết sức tò mò mặc dù nói bọn họ những đại thần này xem không hiểu trên giấy viết là cái gì nhưng là phát người giấy có thể nói chỉ cần tiêu phí sẽ đưa tiền tiêu phí càng nhiều đưa càng nhiều trong nhà t r ư ớ c kia tử cũng đều là sẽ uống hai cái rượu cùng với để cho bọn họ đem tiền hoa đến bình thường chính giữa tự quán còn không bằng đi chỗ đó hắc điếm q u o ẻ rượu đi mua rượu mua rượu sau đó còn có tiền đưa đ â u rồi này có thể là không phải nhất cử lưỡng tiện chuyện sao những đại thờm này môn cũng không mua thức ăn rồi năm truyền đơn liền chạy tới trong nhà đem này giấy đưa cho bọn hắn ra trước kia tử khai trương trước ba ngày còn có thần bí thỏ cô gái đi qua đi ngang qua có thể ngàn vạn lần không nên bỏ qua phát truyền đơn nhân đi một đoạn đường liền cao giọng gào t h é t nói chuyện tất cả đều là dương p h ạ m dạy cho bọn hắn mặc dù bọn họ cũng không biết cái gì là thỏ cô gái nhưng đó cũng không trọng yếu không phải sao dương p h ạ m cả đêm chế tạo ra hơn ngàn phần truyền đơn hơn nữa còn là của bọn hắn tuyên truyền lập ra lời quảng cáo tuyên h linh ì mấy tâm nam làm cái lại đi gan lớn hoạt tư linh nam tử t truyền đưa đầu được để người người xoa tiền thể bắt một nhất tiền, thập việc, lại loại cũng chân nhì hàng, ngày quán này mịn bọn cũng làm là là chỉ chạy có cho hô họ phần kêu rồi a sức. Tuyên truyền r một buổi sáng sớm giờ khác này ở hắc điếm cửa quán rượu liền có không ít người tại chuyện du thật giống như cố ý tới nghiên cứu địa hình chuyện này rất nhanh t r u y ề n khắp trường thành phố lớn ngõ nhỏ vô số người cũng góp một câu k i a tiêu phí sẽ đưa tiền lời nói đi nào ngờ còn có lớn hơn chứng m à u đợi của bọn hắn sùng nhân phường t r ư ờ n g tôn phủ trường tôn sùng đứng ở trong viện nghe giang phong cho hắn báo cáo dương phàm t i ể u quán khai trương sự tình vốn là nhìn dương phàm khó chịu bây giờ lại thấy dương phàm tràn đẩy trường an đi tuyên truyền để cho trong lòng trường tôn sùng phiền nào không dứt thiếu ra này dương phàm cũng thật không sợ tử nói cái gì tiêu phí sẽ đưa tiền giang phong trên mặt âm cười nói bái kiến làm ăn không chọn thủ đoạn nhưng thật đúng là không từng thấy giống như dương phạm như vậy đi tới phát triển chỉ muốn đi vào mua đồ sẽ đưa tiền hắn đây là không muốn sống nữa sao trường tôn sung trên mặt vẻ mặt u b ồ n không chút nào bởi vì nghe được dương phạm loại này tự tìm đường chết tin tức mở ra tâm đoạn trước thời gian hắn có thể đều nghe nói hoàng thượng đối dương phạm người này vô cùng hài lòng lại dương phạm lại cùng trường nhạc công chúa đi gần như vậy sau đó phát sinh cái gì cũng không nhất định trường tôn sung sắc mặt u b ồ n bàn tay nặng nề vỗ vào trên bàn cựu quán khai trương ừ nên làm cái gì ta nhớ ngươi minh bạch lưu lại một câu nói như vậy sau đó trường tôn xung xoay người rời đi giang phong gật đầu một cái khoe miệng lộ ra tà ác nụ cười vì chủ tử phân lưu nhưng là hắn vinh hạnh dương lão bản ngươi nhìn ta này con dối làm như thế nào dương phàm đang ở vì hắn quẻ rượu làm sửa sang một điểm cuối cùng kết thúc công việc đột nhiên mặc hàng liền mang theo hắn con dối đi tới quẻ rượu miệng dương phàm quay đầu nhìn về phía này một lớn một nhỏ hai người cô thả đem con dối vừa làm làm người đi lần trước dương p h ạ m thấy mặc hàng thiên phú dị bẩm quay đầu cho hắn một phần đơn giản bánh xe răng thiết kế đồ để cho hắn trở về thật tốt suy nghĩ vốn tưởng rằng muốn cả tháng mới có thể thành quả nghiên cứu không nghĩ tới lúc này mới mấy ngày không tới mặc hàng liền xuất hiện ở trước mặt hắn còn mang theo hắn lần nữa thiết kế qua con dối lần này so với lần trước ở bề ngoài có cải thiện không ít không biết lần này mặc hàng rồi hướng con dối làm cái gì cải tiến dương p h ạ m có chút hiếu kỳ đối với thiên tài dương phàm đều là rất thưởng thức dương phàm trước liền quyết định muốn bồi dưỡng mặc hằng đưa hắn bồi dưỡng đến có thể xứng với mặc gia cự tử danh s ư n g mức độ mặc gia mặc hằng thừ phu nhân hậu nhân từ thành nếu như có rảnh rỗi dương phàm thậm chí còn muốn tới một hắc điếm bảy con kế hoạch đem thiên hạ kỳ tài hội tụ đến đồng thời vì hắc điếm phục vụ bất quá cũng liền chỉ là suy nghĩ một chút thôi không nói trước đi nơi nào tìm đến như vậy nhiều chư tử bách gia hậu nhân đó là tìm được phỏng chừng cũng bị lý nhị cho gắt gao nhìn chăm chú vào gọp đủ chư tử bách ra là sắp trở trời sao chương chín mươi hai quỷ t à i dương lão bản ta đây đệ nhị con dối không chỉ có có thể trên chân vận động nó cả người trên dưới cũng có thể sử dụng ra khí lực hơn nữa khí lực so với nam tử trưởng thành cao hơn gấp ba ngài nhìn mặc hằng vừa nói ở con dối phía sau móc ra cái nút ấn không ngừng dãy rùa hai cái giống như là đang cho hắn bên trên dây cót tiếp lấy lại đàn g con rối trên cánh tay kích thích hai cái bánh xe răng làm mặc hàng tay sau khi để xuống con rối d ơ lên hai cánh tay liền d ơ lên thật cao trên không trung đại phúc độ vòng vo đến mấy lần lúc này mới bông xuống đầu còn ba trăm sáu mươi độ xoay tròn một tuần giống như là cú m ẹ o như thế mặc hàng tuổi tắc liền đặt ở trước mặt dương phàm trong thời gian ngắn ngủi có thể làm ra tinh xảo như vậy người máy có thể nói này là thiên tài chung thiên tài quả nhiên mặc ra đời sau chính là để cho người ta thán phụ dương phạm trên mặt lộ vẻ cười vỗ tay vô tay nói rất không tồi trừ lần đó ra hắn mà chẳng thể làm gì khác mặc hàng giống như là rất ít được khen lúc này nghe được dương phạm nói lời này sau khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng con ngươi nhưng là thập phần loại sáng nó có thể làm việc có rất nhiều chỉ cần ngươi tại nội bộ thay đổi hắn bánh xe răng hoạt động quy tích như vậy hắn liền có thể dựa theo ngươi thiết lập tính toán làm ra ngươi muốn động tác tỉ như nơi này chỉ cần kích thích nó bên hông bánh xe răng dãy rủa nút tấn sau nó liền có thể không người dối thẳng mặc h à n g một bên vào tay làm mẫu vừa hướng dương phàm nói con dối làm mẫu thao tác xác thực để cho người ta thán phục đây là một cái hoàn chỉnh người máy càng làm cho dương phàm cảm khái là hắn cho mặc h à n g bản vẽ chính giữa chỉ là đơn giản nói tới bánh xe r ă n g giữa làm sao có thể đủ lẫn nhau vận động lợi dụng động lực tới cân đối tứ chi động tác nhưng ở này trên người con dối nhưng là xuất hiện nhiều như vậy tiệm chức năng mới hiển nhiên những thứ này tất cả đều là mặc hàng chính mình thật sự nghĩ ra được như vậy tài trí để cho dương phàm thật rất là khiếp sợ quỷ tài mặc hàng a có này đệ nhị con dối như vậy dương phàm liền miễn phí thu hoạch một cái thực lực mạnh mẽ lao công so với người nghe lời lại còn không dùng trả tiền công không đúng hắn phải hơn đem tiền trả cho mặc hàng mặc hàng ngươi làm rất tốt này thứ nhất đệ nhị con dối ta ra hai mươi sâu tiền đem nó mua sau này ngươi làm con dối có thể trực tiếp ở hắc điếm làm lụng mỗi một con dối cũng theo như nam tử trưởng thành tính tiền dương p h ạ m đánh giá bảo bối này ở trong lòng dựa theo hậu thế tiền mới bắt đầu đổi cuối cùng cho ra hai mươi sâu tiền dáng vẻ đem tiền này trả cho mạc hằng tự xem như là vì hậu kỳ ứng trước con dối lao công vốn vậy mà mạc hằng nhất thời sắc mặt đỏ lên liên đối cổ đều một mảnh phiếm hồng hắn vội vàng k h o á t tay cuốn cùng, cùng nói ông chủ ta không thể nhận ngươi tiền này con dối là ngươi cho ta bản vẽ ta mới làm ra đến đây là đồ vật của ngươi ta không thể nhận tiền hai mươi sâu tiền với hắn mà nói đúng là một cái rất lớn cám dỗ nhưng là chế tạo con dối bản vẽ nhưng là dương p h ạ m cho hắn hắn tại sao có thể thu dương p h ạ m tiền đâu hơn nữa chỉ cần đi theo ông chủ chính là hai mươi sâu căn bản không tính tiền ngươi nói bậy gì ta cho ngươi bản vẽ ta chẳng lẽ không biết sao ngươi đợi một hồi theo ta cùng đi đem tiền này lĩnh ngươi cái tuổi này cũng phải bắt đầu tồn lao bà bản dương p h ạ m làm bộ khiển trách cười trêu nói mặc hằng cái này khiêm tốn bộ dáng để cho dương p h ạ m cảm thấy buồn cười vừa căng thẳng liền đ ỏ mặt thật đúng là một đơn thuần tiểu hài bất quá đây cũng là hắn tối hy thiếu nhân tài một loại thiên tài đều sẽ có cùng người thường không giống nhau quật cường mặc hằng đứng tại chỗ bất động sắc mặt đỏ bừng một đôi con mắt trợn mắt nhìn dương p h ạ m ta nói không cần tiền cũng không cần tiền này con dối là ngươi vừa nói chuyện mặc hằng còn đem con dối đi phía trước đẩy một bước ngươi này tiểu hài thế nào quật cường như vậy dương phảm thấy vậy đưa tay ra hung hăng nuốt mặc hàng đầu được rồi ngươi đã không cần tiền lời nói ta liền đem ngươi trước đem tiền thu ngươi nhớ ở ta nơi này có hai mươi sâu tiền muốn tùy thời tới lấy còn ngươi nữa nhìn một chút này mấy tờ bản vẽ có cái gì không g i ậ n dắt mặc hàng cố ý không cần tiền dương phàm nhìn hắn đều sắp bị bức khóc dáng vẻ cũng không cưỡng bách hắn tự xem như mặc hàng đem tiền trước cất ở đây nhi chờ hắn trưởng thành h i ể u chuyện cũng biết tiền trọng muốn tính này bản vẽ đây là Mạc h ằ nếu g trong nhìn mình nắm bản h tay vẽ t sức kích động. Hắn là mặc Hắn h động. gia là ậ như â n liền liếc mắt liền đem d ơ n hắn bản vẽ nhìn g phạm cho cái vẽ trước h phía ô n g suốt, t ê liên n này quan n là ghi giới h lại tới tất cả đều là liên quan tới cơ đều thế nào cùng lấp rác, v i bánh xe răng sáng răng xe tạo à n linh hoạt cơ giới bản、vẽ. Nếu như g giới hoạt trước cơ vẽ. một phần đối với m ạ c hằng là mở ra sáng tạo chi t r ì a khóa cửa như vậy này mấy tờ bản vẽ đối m ạ c hằng mà nói chính là củng cố cơ sở tài liệu m ạ c hằng có này mấy tờ bản vẽ có thể sáng tạo ra nhiều vô cùng đồ vật dương phàm nhìn mặc hàng sắc mặt kích động giống như, như nhặt ư n h được trí bảo như vậy bộ dáng chỉ cảm thấy vạn phần vui vẻ yên tâm trẻ nhỏ dễ dạy hắn hướng về phía này mấy tờ bản vẽ coi trọng như vậy như vậy hắn nhất định sẽ từ trên bản vẽ lấy được to lớn g i ậ n dắt cảm ơn dương lão bản ta nhất định sẽ làm ra so với đệ nhị con dối còn lợi hại hơn con dối mặc hàng hướng về phía dương phàm thật sâu túi mình vai trào mu bàn tay lau một con mắt của hạ mặc dù hắn tiểu đối đối nhân xử thế còn chẳng phải biết nhưng là chỉ dựa vào này mấy tờ trên bản vẽ hiện ra nội dung hắn liền có thể biết cái này bản vẽ là chân quý bực nào đó là tổ tiên mặc thánh thấy cũng sẽ coi như chân bảo bây giờ dương lão bản lại đem này bản vẽ cho mình này là bực nào tín nhiệm chính mình dương lão bản coi trọng như vậy chính mình vậy hắn khẳng định không thể để cho ông chủ thất vọng tiểu tướng đốc mấy tờ bản vẽ thôi chờ ngươi nghiên cứu triệt để rồi ta đây còn có dương phàm nói chuyện lại động thủ xoa xoa đầu hắn trời tối người yên dương phàm nằm ở trên giường ngủ không yên chỉ cảm thấy đến vạn phần thần kỳ từ hắn tay trắng dự nghiệp không là dựa vào hệ thống bồi dưỡng từ một cái tiểu tử nghèo đi cho tới bây giờ tiểu quán hắc điếm ông chủ một đoạn như vậy thời gian giống như nằm mơ như thế hệ thống ta bây giờ tiểu quán cũng nhanh xây xong có thể hay không t r ư ớ c thời hạn tiết lộ một chút ta s ở được đến khen thưởng sẽ là cái gì không thể hệ thống lạnh như băng cự tuyệt đem dương phàm toàn bộ tốt đẹp ảo tưởng toàn bộ đánh vỡ dương phạm lật rồi một cái lướt mắt thật là thứ cặn bã cặn bã hệ thống không có chút nào biết v u vi còn kém như vậy điểm công phu cũng không muốn tiết lộ một chút ở sau lưng phỉ báng hệ thống lần sau tái phạm khấu trừ ba điểm điểm tích lũy hệ thống thanh âm lạnh như băng chuyển vào dương phạm trong đầu mẹ nhà nó ngươi nói cái gì ngươi nói điểm đạo lý có được hay không nói nhân nói xấu không hề mang chữ b ẩ n sao dương phạm tâm lý điên cuồng nhổ nước bọn hệ thống này có chút n g ả y a chính mình cố gắng như vậy kiếm điểm tích lũy hệ thống người này lại còn muốn trừ chính mình thật là quá đáng đổi mới sau đó hệ thống làm sao còn có loại bản lãnh này rồi tự bản thân phán xét trí năng tính càng ngày càng cao a bùn hệ thống tự do phán xét tiêu chuẩn mời ký chủ chú ý tự thân lời nói hệ thống cất giữ cuối cùng giải thích quyền rõ ràng là l ệ n h như băng lời nói nhưng là dương phàm lại có thể từ hắn một câu nói này chung nghe được cười trên n ổ i đau của người khác dương phàm hết ý kiến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 một trăm một trăm hai đang tiến hành còn thừa lại thời gian ba ngày trong một tháng mở một quán rượu phân điếm khen thưởng cơ hội bốc thăm ít một không một. k h ô nhìn g n không biết vừa nhìn thấy lúc để cho dương phạm hết sức kinh ngạc là một m đoạn thời gian hắn điểm tích lũy ước chừng tăng gấp đôi đã có hơn bốn trăm sắp tới năm trăm điểm tích lũy chương chín mươi ba giải thích thẻ hội viên cẩn thận nghiên cứu tới nhân thuộc tính dương phạm chú ý tới mình cấp bậc cũng m a u muốn lên tới cấp hai cựu quán nhiệm vụ một khi hoàn thành chính mình cấp bậc điểm tích lũy khẳng định vừa có thể lên cao một cái lần vốn đang là thật buồn rầu dương phạm bây giờ tâm tình thật tốt trong lòng phiền não toàn bộ bỏ ra nhắm hai mắt liền l ầ m vào trong giấc ngủ quán rượu ba ngày tuyên truyền thời gian ở ngày đầu tiên liền đưa tới trường an thành khắp thành ganh động mà ở trong ba ngày này trường thành toàn bộ hành trình đề tài đều là tây thị hắc điếm quẻ rượu sắp khai t r ư ơ n g một điểm này trà dư tử hậu có không ít người cũng ở thảo luận dương phạm lần này mở tiệm thủ đoạn rốt cuộc tốt hay xấu nhưng nhiều người hơn hay là muốn chờ hắc điếm q u y diệu khai trương sau đi điều tra kết quả bọn họ rốt cuộc có thể được bao nhiêu tiền quá mức thậm chí đã có người bắt đầu họp thành đội rồi chuẩn bị đồng thời t r ộ m lông dê nếu như ở trong trường thành có bảy bổ bảng danh sách lời nói như vậy dương phàm tây thị hắc điếm q u y diệu khai trương sẽ tại ba ngày này kéo dài trở thành nhiệt lục soát bảng bảng một dương phàm ngươi đã nghĩ kỹ chưa làm như vậy ngươi thật không sẽ thua thiệt tiền tương đối lo lắng ngụy vương đứng ở sắp khai trương h ắ c điếm trong quán rượu vẻ mặt lo âu nhìn dương phàm cái này tựu i quán là hắn để cho dương phàm mở trong thời gian ngắn ngủi một tòa tựu i quán bay lên trời lớn như vậy biến hóa để cho hắn đều có chút không phản ứng kịp nhưng thật đến khai trương bước này hắn bắt đầu luôn cuống đương nhiên rồi chủ yếu là thay dương phàm hoảng như vậy cái g i à y vò phương pháp làm không tốt sẽ thua thiệt thảm a nếu quả thật muốn hấp dẫn người tới lời nói dùng ưu đãi liền có thể nhưng là dương phàm lại nói lên dùng đưa tiền tới hấp dẫn khách hàng này không phải mình mang đá lên đập chân mình sao dương phàm nhìn lý thái vẻ mặt lo âu bộ dáng cười vỗ một cái lý thái bả vai tỏ ý hắn không cần lo lắng dương phàm từ dưới quậy lấy ra từ hệ thống kia hối đoái chế tắc riêng thẻ hội viên làm xong khai trương chuẩn bị lần này làm ra thẻ hội viên tổng cộng có một n g h n tấm lại những người này sẽ là hắn hắc điếm quậy rượu duy nhất một n g h n hội viên mặc dù nói chỉ cần tới liền có thể làm hội viên nhưng cũng là không phải vô hạn số người trước một n g h n người mới được tư cách hội viên mà cái hội này viên thẻ cũng là trên thế giới độc nhất vô nhị dùng hậu thế ni lon cạn bên trong còn dưới vào một chút điểm h ì n h quang dược tề chỉ cần ban ngày bị điểm ánh nắng soi đến buổi tối liền có thể phát quang này thì không cách nào bắt t r ư ớ c thẻ hội viên đang không có điện thế giới chính giữa nay h ì n h quang dược tề thật giống như là bảo vật như thế địa phương nào cũng có thể dùng đến hơn nữa thời gian kéo dài rất dài phong giả chức năng có hơn nữa h ì n h quang bức cách hoàn mỹ đây là cái gì nguy vương nhận lấy kia thẻ hội viên tả hữu nhìn nhìn phát hiện vật này giống như là lưu ly một dạng nhưng là bên trong nhưng thật giống như là không tâm nguy vương điện hạ ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được ta đưa tiền hoạt động tựa như cùng bất như thế sao dương phàm nhìn c h ă m c h ă m nguy vương nói ở nguy vương vẻ mặt mơ hồ trạng thái lúc hắn nói ra hắn suy nghĩ trong lòng dương phàm đem hắn này thẻ hội viên ưu đãi hoạt động triệt để giải thích cho nguy vương nghe qua một lần hơn nữa cùng hắn phân tích nếu như toàn trường giảm năm mươi lời nói hấp dẫn khách hàng chỉ là yêu mua rượu nhân nhưng là nếu là dùng tiêu phí sẽ đưa tiền này một ưu đãi mà nói chuyện là nhân cũng sẽ thích đưa tiền như vậy n g ư ờ i muốn ta đưa nhiều vậy n g ư ờ i phải tiêu phí nhiều mà hắn này hắc điếm quầy rượu chỉ có thể mua rượu vừa không có những vật khác có thể mua cho nên hắn chê suy tính hoa so với mua rượu bất còn phải càng kiếm tiền mới đầu nghe là mơ mơ màng màng ngụy vương càng nghe càng phát mơ hồ mà khi đến dương phàm đem phía sau những lời này toàn bộ nói một lần sau đó hắn như thể hồ quán đính như vậy thanh tình hắn rung cái đầu khẽ nhất miệng kinh ngạc nhìn lên trước mặt dương p h ạ m thật không nghĩ tới dương p h ạ m lại có thể nghĩ tới đây sao tốt phương pháp vốn cho là mình đã đầy đủ thông minh rồi nhưng không nghĩ đều bị những lời này cho lượn quanh ở bên trong nếu như là không phải dương p h ạ m giải thích lời nói hắn còn không phân rõ hai loại ưu đãi khác nhau lần này biết dương p h ạ m thở dài miệng khí cảm cảm khai nói có thể tính để cho lý thái cho suy nghĩ minh bạch ngụy vương trọng trọng gật đầu một cái nhìn ánh mắt của dương phạm càng phát ra thưởng thức cái hội này viên thẻ ta biết rồi ngươi nói cái kia thỏ cô gái đây là cái gì ngụy vương giải khai một điều bí ẩn một dạng tiếp lấy lại đem một cái khác mê đoàn ném đến tận trên người dương phạm hắn có thể là không phải người bình thường sẽ không chỉ chú ý tiền tài vấn đề hắn quan tâm nhất hay lại là kia trên truyền đơn mặt lời muốn nói thỏ cô gái thần bí chứng màu vậy là cái gì hát điếm phát ra ngoài truyền đơn hắn cũng có tiếp thu được một phần kia trên truyền đơn mặt vẽ một cái rất dễ thương thỏ chẳng lẽ dương phạm phải dùng thọ mở ra đến một quán rượu khoảng thời gian này hắn vẫn luôn đang giải thích liên quan tới thẻ hội viên phương pháp sử dụng còn từ xưa tới nay chưa từng có ai chú ý tới thọ cô gái vấn đề bây giờ lý thái là thứ nhất cái vừa nói thọ cô gái nhân dương phạm mới vừa rồi còn là nghiêm túc mặt bởi vì thọ cô gái ba chữ kia dần dần bị nụ cười che giấu chờ lát nữa ngươi sẽ biết dương phạm thần bí nói ra những lời này nói xong còn đối ngụy vương nháy mắt nháy mắt con mắt chờ lát nữa â dương phạm ngụy vương không thích nhất liền là người khác giả bộ ngớ ngẩn rồi hắn muốn biết sự tình người khác không chịu nói có thể để cho hắn gấp cái một ngày dương phạm chính là điển hình treo ngụy vương khẩu vị cái này làm cho ngụy vương thập phần khó chịu đang lúc đến ngụy vương muốn phải bắt được dương phạm hung hăng cha hỏi hắn rốt cuộc cái gì là thỏ cô gái thời điểm xa xa chạy tới rất nhiều chiếc xe ngựa nay mã xa trận ỉ vào để cho ngụy vương nhìn đến sừng sốt một chút bởi vì hắn nhìn ra được những xe ngựa này tất cả đều là thúy xuân luyện bên trong trận này bị vào chẳng lẽ dương phàm đem thúy xuân luyện các cô nương mời tới chợ hứng rồi hả quả thật không ra hắn suy nghĩ dẫn đầu một chiếc trên xe ngựa đi xuống rồi người quen bạch đại gia một thân bạch đi xuất hiện ở hắn trong tầm mắt nàng sau khi xuống xe trước là đối dương phàm gật đầu một cái tiếp theo hướng ngụy vương này phương hướng đi tới ngụy vương điện hạ nhưng là tới đây tham gia hắc điếm quầy rượu khai trương bạch đại gia đầu tiên hướng về phía ngụy vương lên tiếng chào thân là nam nhi lại làm sao có thể không cùng thúy xuân n g u y ệ n dính lên quan hệ mặc dù ngụy vương trong ngày thường rất là chính kinh nhưng là thỉnh thoảng cũng sẽ đi thúy xuân n g u y ệ n vòng vo một chút đối bạch đại gia cũng là hết sức quen thuộc vốn đang là thật lúng túng ngụy vương đột nhiên muốn cho tới bây giờ bạch đại gia là cái này hắc điếm quầy rượu quầy rượu giám đốc nơi này cũng là không phải thúy xuân n g u y ệ n có cái gì tốt lúng túng lý thái l a n h đạm gật đầu cười nói dương phàm mời mời bản vương tới đây tham gia cái gì cắt băng nghi thức bản vương thật tò mò tới tham gia náo nhiệt kia ta thay dương lão b ả n cảm ơn ngụy vương để mặt quan g lâm ta còn có dương lão b ả n an bài nhiệm vụ liền lui xuống trước đi rồi xin ngụy vương chủ tội bạch đại gia cười nhẹ nói nói lý thái ừ một tiếng tỏ ý bạch đại gia tùy ý bạch đại gia không người lui ra trở lại bên cạnh xe ngựa đi an bài phía sau mình mặt chuyện v ụ vặt hôm nay tổng cộng tới có bắt chiếc xe ngựa bạch đại gia một người chiếm một chiếc mà nàng phía sau thất chiếc xe ngựa nam thì là người nào lý thái tâm lý yên lặng đoán luôn không khả năng thúy xuân luyện các cô nương tới bên này uống rượu đi hắn thật là không bai kiến những cô nương kia là thắng tự lực dương p h ạ m đứng ở cạnh xe ngựa cũng không tiến lên có chút mong đợi nhìn phía sau mấy chiếc xe ngựa thẻ hội viên có thể là không phải hôm nay chủ đề hôm nay chủ đề thỏ cô gái liền ở trên xe ngựa các cô nương xuống đây đi bạch đại gia nói như vậy câu giống như là ban bố một cái mạng lệnh thất chiếc xe ngựa đồng thời vén màn xe lên tử mỗi chiếc xe ngựa đi xuống hai vị tuấn tú cô nương hoặc là thanh thuần hoặc là sặc sỡ hoặc là quyển l í n rũ hoặc là cám dỗ mười bốn vị cô nương người người đẹp đến kinh tâm động p h á c h liền thúy xuân n luyện hoa khôi liên xương cô nương cũng ở đây mười bốn vị cô nương chính giữa chương chín mươi bốn thỏ cô gái thượng tuyến thúy xuân n luyện bên trong cô nương cũng rất đẹp thoáng cái xuất hiện nhiều như vậy ở dương phảm cùng ngụy vương trước mắt dừng lại bọn họ nhìn hoa cả mắt ngụy vương kinh ngạc nhất hắn đột nhiên suy nghĩ minh bạch dương phảm lời muốn nói thỏ cô gái rất có thể chính là thúy xuân l u y n bên trong cô nương này t r ứ n g màu không khỏi cũng lớn quá rồi đó mười bốn vị cô nương mặt lộ vẻ nở nụ cười cái này tiếp theo cái kia đi vào hắc điếm q u o ẻ rượu bạch đại gia ở phía trước chỉ huy giống như là gà mái mang theo con gà con vào lồng dương công tử ngươi ta lần trước chuyện thật sự là tiểu nữ không đúng mong rằng dương công tử khoan hồng độ lượng không cùng tiểu nữ tử so đo mà khi liên xương cô nương trải qua dương phàm bên người thời điểm nàng lại dừng lại do do dự dự nói mấy lời như vậy đây cũng là để cho dương p h ạ m có một chút chút kinh ngạc lúc trước cùng bạch đại gia ký hợp đồng hợp đồng thời điểm liên xương cô nương có thể không phải bình thường nào kiểu một cái ánh mắt đều khinh thường cho hắn nhưng hôm nay này thay đổi thái độ cũng lớn quá rồi đó mặc dù không rõ ràng trong lúc này rốt cuộc xảy ra chuyện gì dương p h ạ m cũng không phải là một yêu thù giai nhân đối mỹ nữ dù sao cũng phải có chút bao dung là không phải nếu liên xương đều đã buông xuống dáng vẻ hướng hắn nói xin lỗi rồi kia dương p h ạ m nếu không đáp ứng lời nói liền thật là khí lượng nhỏ không sao cũng đã là đi qua sự tình ngươi không cần để ở trong lòng liên xương cô nương cực kỳ cố hôm nay vùng nếu là làm hỏng vậy ta còn nhớ thủ nha tha thứ quy nguyên lượng đùa g i ỡ n hắn cũng đừng quên nói dương p h ạ m dùng mấy lời như vậy lập tức đem bầu không khí điều chỉnh đến cao nhất liên xương cô nương trên mặt cũng xuất hiện nụ cười định sẽ không để cho dương công tử thất vọng lưu lại một câu nói như vậy sau đó nàng theo bạch đại gia bộ đội đi vào chính giữa tử quán bạch đại gia đem này mười bốn vị thúy xuân luyện cô nương toàn bộ đều l ã n h được dương phàm trước đó chuẩn bị nhân viên phòng thay quần áo mà ở phòng thay quần áo chính giữa liền có hôm nay này mười bốn vị cô nương cần thiết đồng phục nói hết rồi là quay rượu kia chỗ này dĩ nhiên là phải có đến tân ngoạn ý nhi tới điều chỉnh bầu không khí t h ỏ cô gái liền chính là quay rượu một điểm sáng lớn cái thời đại này tài nguyên có hạn nhưng thúy xuân luyện cô nương tốt như vậy điều kiện dương phàm làm sao có thể bỏ qua chứ vì vậy dương phạm dựa vào trí nhớ vẽ ra hậu thế thỏ cô gái đồng phục bản vẽ ở vốn có bại lộ trên căn bản thêm không ít vải vóc quá bại lộ không hợp thích lắm đã biết dù sao cũng là chính kinh tự quán đem v á y ngắn đổi thành rồi quần dài áo cũng ở đây không ảnh hưởng toàn thể dưới tình huống tăng thêm không ít vải vóc tổng thể đi lên nói như vậy một thân thỏ cô gái đồng phục thanh thuần nhưng không mất an ủi săn sóc mị dễ thương lại không thiếu gợi cảm lớn mật hắc bạch đụng sắc thập phần trói mắt mới mẻ đồng phục đủ để cho bởi vì chi n h i ê m đủ hơn nữa thúy xuân luyện những cô nương này cả người trên dưới không khỏi có một cổ thần bí mị lực thay một thân này thỏ cô gái đồng phục sau mị không thể tả hơn nữa dương phàm còn đặc biệt đổi không ít lộ thai thỏ đồ trang sức đeo lên sau đó càng làm cho nhân muốn ngừng cũng không được đương nhiên rồi dương phàm một mực biểu thị chính mình chỉ là ở trên tivi thấy qua thỏ cô gái chính mình kiếp trước tuyệt không có ở trong quán rượu gần người quan sát trước đó bạch đại gia đã sớm bái kiến một thân này đồng phục lúc ấy nàng cũng chỉ là thấy cũng không có nhìn hơn người sau khi mặc vào bộ dáng làm những cô nương này tất cả đều sau khi mặc vào nàng cũng thật bị tươi đẹp đến mười bốn vị cô nương ở thúy xuân huyện chính giữa thuộc về nổi danh nhất một nhóm kia quan hệ cũng ngược lại không tệ nhìn các nàng lẫn nhau đều mặc bên trên này kỳ quần áo của quái che miệng cũng không che giấu được các nàng tiếng cười được rồi còn có nửa giờ khai trương nghi thức các ngươi có thể ngàn vạn lần không thể như xe bị tuột xích người người cũng xốc lại tinh thần cho ta tới bạch đại gia hướng về phía những cô nương này nghiêm túc nói ừ mười bốn vị cô nương không dám tiếp tục chơi đùa đùa dợn đứng một hàng túi đầu xuống rất là ngoan thuận phục tùng đến bạch đại gia h á c điếm quẻ rượu bên ngoài cũng chuẩn bị ổn thỏa chờ đến giờ lành đến này khai trương nghi thức liền có thể cử hành ở h á c điếm quẻ rượu bên ngoài đã sắp xếp khá hơn nhiều hoa tươi mà dương phạm cũng mời tới nổi danh vui mừng đội ngũ ở quán b a này trước cửa múa sư tử nhất công nhất mẫu vui mừng sư tử không ngừng ngày gõ la lại đánh trống thập phần náo nhiệt hơn nửa trường an thành trăm họ toàn bộ đều tụ tập đến nơi này khối vì chính là cái kia tiêu phí đưa tiền hài hước dương phạm cùng ngụy vương đứng ở quầy rượu trước cửa nhìn bên ngoài một đàn đám người cũng cảm thấy hết sức vui mừng nhiều người như vậy luôn không khả năng tất cả đều là tới xem náo nhiệt đi chỉ cần tại chỗ trên có một nửa khách hàng nguyện ý vào tiệm mua vậy hắn liền phi thường thỏa mãn nhìn thời gian cũng không còn nhiều lắm dương phạm nhỏ đi về phía trước mấy bước Cầm dương tay cái chế lão bản quả nhiên nhìn một cái chính là người trẻ tuổi không hiểu chuyện làm luận a chính phải chính phải hắn còn trẻ như vậy trong nhà có bao nhiêu tiền cho hắn bại dương phạm vừa lên tiếng nói chuyện ở bên dưới những người dân này môn từng cái ồn ào nói đến dương phàm cũng chỉ có cái miệng mà đứng ở bên dưới những người dân này mỗi người một bãi nước miếng cũng có thể đem dương phàm cho chết chìm lần này thật ra khiến hắn có chút hơi khó dương phàm có thể r ố t c u ộ c biết những thứ kia làm lão sư khó xử rồi tất cả mọi người trước cán tĩnh trước hết nghe ta nói hết lời dương phàm trong tay nắm thật chặt đơn sơ kèn rát cổ họng bắt đầu kêu này đáng tiếc một người không chặn nổi ung dung miệng mồn mọi người hắn kêu lớn tiếng đến đâu lập tức cũng bị một đám người tiếng hô bao phủ lại dương p h ạ m thả ra trong tay kẻn hít một hơi thật sâu dự định xử ra bản thân hắc điếm sư hương công đúng nhưng là hắn tức vừa mới hút tới một nửa đột nhiên chàng thượng liền bị một tiếng biết thay nhức ó c tiếng c h ố n g c h ấ n an tĩnh lại an tĩnh lại một khắc kia ngay sau đó một đạo hỏa bạo nữ sinh van g dội toàn trường từng cái ồn ào có phiền hay không không thấy dương lão bản phải nói sao tất cả h i ê n lặng cho ta điểm ở há mồm cho các ngươi nếm thử một chút roi mùi vị thôi nguyệt nhi coi như là không có sử dụng kẻn nàng thanh âm chuyển khắp toàn bộ hắc điếm cửa quán rượu lại nàng mặc trên người kia một thân quân đỏ liền thật như cùng nàng tính khí một loại hòa bạo trên tay vẫy cái kia đ ô i sam thật giống như một dây kế tiếp sẽ quăng trên người của ngươi như thế rõ ràng là mỹ tươi đẹp gương mặt lại để cho nhân cảm thấy thật sâu sợ hãi dương phàm thân thể run lên không khỏi nuốt nước miếng một cái tâm lý có chút lo âu hắn lui về phía sau cuộc sống tại chỗ dân chúng từng cái không hề dám há mồm có một tiểu hài có thể là bị thôi nguyệt nhi thanh âm dọa sợ há mồm liền muốn khóc có thể dẫn hắn tới đại thẩm liền vội vàng che rồi hài tử miệng t i a tiểu hài tử có thể phát ra nhỏ nhẹ tiếng ô ô bây giờ rốt cục thì không n à o rồi dương phàm ho nhẹ một chút điều chỉnh c u n g họng tiếp lấy tiếp tục mang kèn ó i các tiên sinh các nữ sĩ các ngươi khỏe hôm nay chính là ta hắc điếm quầy rượu khai trương ngày vui sớm chút thời gian ta cũng đã phát ra truyền đơn tại chỗ trước một ngàn danh may mắn người xem chỉ cần vào tiệm tiêu phí liền có thể được thẻ hội viên mà các ngươi ở b u ồ n điếm thật sự tiêu phí tất cả tiền ba mươi phần trăm cũng sẽ hoàn trả đến này tấm thẻ hội viên chính giữa ở b u ồ n điếm làm thẻ hội viên sau đó liền có thể suốt đời sử dụng chương chín mươi lăm muốn nhìn n g ư ờ i mặc thỏ cô gái dương phàm thanh âm ở bốn phía vang vọng đưa tới mọi người nhỏ giọng thảo luận tại chỗ nhân đều có chút ngộng dương phàm mỗi một chữ bọn họ cũng có thể nghe hiểu được nhưng liền cùng một chỗ cũng có chút khó hiểu nhưng là trong đó vào tiệm tiêu phí liền có thể phản tiền một câu nói này bọn họ nhưng là thống nhất đều nghe hiểu mọi người đang chuẩn bị c h â u đầu ghé thai thảo luận một phép lúc một bên thôi nguyệt nhi trợn quăng nàng một chút hồng roi này roi ở trong không khí đánh xuống lần trước xe rách không khí một loại phát ra ba một thanh â m vang lên bên dưới muốn nói những người đó tất cả đều ăn ý ngậm miệng lại dương p h ạ m nhìn thôi nguyệt nhi bóng lưng trong lòng phát hoảng đồng thời còn có chút tiểu cảm động đây là đang bảo hộ chính mình uy nghiêm a không hổ là tương lai mình thê tử như vậy đã sớm biết vì lão công lo nghĩ rồi thôi nguyệt nhi không biết dương phàm y y, nếu không mà nói d o i kia chỉ sợ cũng là không phải vây trên không trùng mà là lắc tại trên người dương phàm rồi phía dưới xin mời ngụy vương điện hạ lên đài đọc diễn văn mọi người hoan nghênh lom sâu y y không cách nào tự k ề m chế dương phàm bằng vào tự mình cảm giác tinh thần chuyên nghiệp rốt cục vẫn phải nhớ lại một bên lý thái liền bận rộn mở miệng nói làm đại đường hoàng tử mặc dù lý thái vóc người tương đối mập mạp thế nhưng vẻ mặt nghiêm túc biểu tình cùng với trên người khí chất cao quý nhưng là không người nào có thể so sánh đi lên trên đài một khắc kia bên dưới người sở hữu đều tĩnh lặng lại trong ánh mắt mang theo nửa mặt trông lên mọi người tại đây phần lớn đều là bình dân l á o bách tính quanh năm suốt tháng đừng nói vương ra rồi chính là huyện thái gia cũng thấy không được mấy lần bây giờ có thể khoảng cách gần nhìn trộm ngụy vương điện hạ thiên nhan mỗi một người đều vô cùng kích động đây chính là tam sinh hữu hạnh sự tình a đủ để thổi nửa đời ngưu Bản vương, ếch bản vương tuyên bố hắc điếm quậy rượu chính thức khai trương lý thái vốn là chỉ là muốn đi thăm một chút này hắc điếm quậy rượu khai trường sau đó bộ dáng chính là tới đánh đấm giả bộ cái loại này ai biết lại bị dương p h ạ m cho kéo tới trên đài đi nói chuyện hắn nơi nào có cái gì chuẩn bị vốn muốn rong r ạ c hồ xả đôi câu nhưng nhìn một cái bên dưới nhiều như vậy ánh mắt sùng bái để cho hắn mặt già đỏ lên nhất thời không biết nên nói cái gì chu trừ hồi lâu lý thái yên lặng nặn ra như vậy mấy chữ sau đó bước nhanh xuống đài quả thực quá xấu hổ nhiều chút ngụy vương cuối cùng là ngụy vương giống như hắn đại gia cuối cùng là hắn đại gia cho dù lên tiếng như thế nào đi nữa phổ thông vậy cũng không che giấu được hắn thân phận tôn quý cái này không lý thái vừa mới xuống đài dưới đài liền trong nháy mắt vang lên nóng nảy trào dâng tiếng vỗ tay không biết còn tưởng rằng là nói có bao nhiêu kích động lòng người đây một bên dương phạm ghen tị bĩu i môi chính mình mới vừa vừa mới nói nhiều lời như vậy tiếng vỗ tay không có coi như xong rồi thiếu chút nữa còn lênh c h ẳ n g giữa người và người t r ê n h lệch sao lại lớn như vậy đây ngụy vương cùng dương phàm hai người bị khác biệt đãi ngộ thật sự là quá lớn dương phàm liếc mắt yên lặng ở tâm lý măng cái này ở c h à n g nhân một câu địa bộ mà một bên khác rất nhanh có hai người nắm một cái hồng lăng xuất hiện ở dương phàm cùng trước mặt ngụy vương dương phàm cầm một cây kéo đưa cho ngụy vương tỏ ý hắn đem điều này hồng lăng cắt cho hắn là cái vương gia mặc dù từ nhỏ lấy được vô số người ủng hộ nhưng là mới vừa rồi khoảng cách gần cảm thụ bị một đám người ủng hộ cảm giác thật sự là quá tuyệt vời ngụy vương có chút hất c ằ m lên một cây kéo đem hồng lăng kéo đoạn cũng trong lúc đó dương phạm trong đầu vang lên âm thanh gợi ý của hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành cũng đồng thời đổi mới mới nhất cá nhân bảng ký chủ dương phạm đẳng cấp lv hai một trăm ba mươi chín ba trăm điểm tích lũy bốn trăm bảy mươi tám đã giải khóa đồ giám hai mươi cơ hội bốc thăm ba đã c o kiến trúc hát điếm dưới đất thương khố hát điếm q u k y rượu nhiệm vụ hệ thống một đã hoàn thành khen thưởng đã phát ra trong vòng bảy ngày bán ra một trăm h thùng mì gói khen thưởng ngẫu nhiên hạng nhất cấp 2 100, 100. hai đồ giám một trăm một trăm h a i đã hoàn thành còn thừa lại thời gian không thiên trong một tháng mở một quán rượu phân điếm khen thưởng cơ hội bốc thăm ít một, một, một. trong nháy mắt dương phàm cấp bậc lên tới lv hai tích mặc dù phân không biến động nhưng là đồ giám vật phẩm nhiều bốn cái cơ hội bốc thăm cũng nhiều một cái lần này t i ể u quán nhiệm vụ mặc dù trung gian có không ít chắc trở nhưng mặc cho vụ hoàn thành sau đó lấy được khen thưởng nhưng là thật phong phú để cho dương p h ạ m rất hài lòng dương p h ạ m trong tay cầm cây kéo tay khẽ run đảo là không phải khẩn trương mà là kích động sau một khắc dương p h ạ m t u é t miệng cười một tiếng lộ ra khiết răng trắng nếu như là không phải trường hợp không đúng bây giờ dương p h ạ m hận không được nhảy dựng lên ăn mừng một phen hiện trường vốn nên tương đối hỗn loạn nhưng là có ngụy vương chấn giữ tất cả mọi người đều rất quy củ tiến vào hắc điếm khoẻ rượu chính giữa ngay trước người sở h ư u đi vào một khắc kia đã sớm an bài sắp xếp xong thỏ nữ lang môn từng cái từ giữa đầu đi ra các nàng mỗi người trong tay cũng cầm hắc điếm trong quán rượu một cái rượu đứng ở hình tròn trên q u o ả y ba tẩu tú vòng vo một vòng có mặt khách hàng trong đó phần lớn đều là nam tử lúc này từng cái con ngựa như rơi ra h ố p mắt bọn họ cho tới bây giờ cũng không có bái kiến đẹp mắt như vậy nhân từ một khía cạnh khác mà nói bây giờ chàng thượng những thứ này thỏ nữ lang cũng coi là chế phục dụ d ỗ muốn che còn thẹn thùng trí mạng nhất dương phàm thấy mọi người phản ứng hoàn toàn yên tâm hát điếm quầy rượu coi như là tiến vào quỹ đạo thấy vô sự sau quay đầu ở trong đám người tìm chính mình tâm thượng nhân thôi nguyệt nhi thôi nguyệt nhi hôm nay ra sân quả thực để cho hắn rất kinh ngạc bởi vì ở trước sớm cân nhắc đến khai trương hiện trường sẽ tương đối hôn loạn liền cũng không có kêu nàng tính toán đợi sau này an ổn điểm lại để cho nàng tới nhưng không nghĩ đến thôi nguyệt nhi đến là mình chạy tới hơn nữa còn giúp giúp chính mình bảo trì trật tự hiện trường dương phạm âm thầm ý y bây giờ thôi nguyệt nhi khoảng cách hắt điếm lao bản nương lại gần một bước nhưng mình không thể tự mãn còn cần không ngừng cố gắng a yêu ta thôi đại tiểu thư hôm nay tới thật là đúng dịp a thôi nguyệt nhi cũng không có tiến vào này hắt điếm q u o y rượu ngược lại thì xoay người muốn đi dương phạm sau khi phát hiện còn chưa đi gần liền cao giọng hô lên đưa tới thôi nguyệt nhi chú ý ai là của ngươi đại tiểu thư thôi nguyệt nhi quay đầu vẻ mặt không nhịn được nhìn dương phàm đương nhiên là ta nha ngươi ngươi đã tới hắc điếm quẻ rượu thế nào không vào đi ngồi một chút dương phàm tâm t ì n h tốt trên mặt không ngừng được cười chỉ là hắn loại này tận lực đến gần thôi nguyệt nhi mặt nhọn để cho thôi nguyệt nhi chỉ cảm thấy hắn là tên lưu manh vô lại hôm nay nàng cũng là hiếu kỳ lúc này mới tới hắc điếm quẻ rượu nhìn một chút không nghĩ tới tại chỗ trật tự như vậy loạn nghĩ đến mình đã là hắc điếm nhân viên lúc này mới đứng ra bảo trì thấy không s a o đó muốn đi không nghĩ tới dương phạm lại theo tới cái này mặt nhọn có tính hay không là đang quay r ậ y nàng thôi nguyệt nhi cũng không muốn cùng hắn nhiều phí miệng lưỡi xoay người muốn đi ta quẻ r ư ợ u như là đã khai trương ngươi làm nhân viên chẳng lẽ không nên tới sao chẳng lẽ ngươi ngày đầu tiên liền muốn bỏ bê công việc sao dương phạm thấy thôi nguyệt nhi một bộ phải đi bộ dáng liền vội vàng lấy hợp đồng ra một chuyện muốn nhờ vào đó tới lưu lại nàng ngươi trong tiệm là không phải đã có nhiều nữ nhân như vậy sao còn phải ta làm gì thôi nguyệt nhi không nhịn được vừa nói bước chân vẫn không có d ừ n g đây vốn là rất một câu đơn giản lời nói nhưng không biết tại sao rơi vào dương phàm mà bên trong lại có mấy phần tiểu nữ nhân ghen ý vị dương phàm ngoài miệng dương câu khởi cời ư đếu thôi đại tiểu thư ngươi đây là ghen ngươi yên tâm ta đối những nữ nhân kia có thể một chút hứng thú cũng không có các nàng là hôm nay tới c h ợ hứng cùng hắc điếm quầy rượu chỉ là quan hệ hợp tác khóe miệng của thôi nguyệt nhi kéo ra ghen chính mình dương phạm người này thật đúng là đủ tự yêu mình ta quản ngươi cùng các nàng là quan hệ như thế nào ngược lại không có quan hệ gì với ta ngươi muốn ta lưu lại chẳng lẽ ngươi cũng muốn để cho ta mặc vào kỳ trang dị phục đến những người đó trước mặt làm điệu làm bộ thôi nguyệt nhi dừng bước vẻ mặt nguy hiểm nhìn dương phạm thôi nguyệt nhi mặc vào thỏ nữ lang nghĩ tới cái này hình ảnh dương phạm tâm thần rung động nếu để cho đến thôi nguyệt nhi mặc vào kia gợi cảm quần áo lời nói kia vóc người hẳn sẽ so với tất cả mọi người tại chỗ còn phải cám dỗ Đồ vô Thôi sỉ, khốn kiếp. Nhi Nguyệt i ế l chương chín mươi sáu dạ minh châu thôi nguyệt nhi cắn chặt hàm răng phí rất lớn tinh thần sức lực mới nhịn được không bỏ rơi roi nàng thật hối hận ký kia phần hợp đồng rồi dương p h ạ m làm hắn ông chủ nàng không thể động thủ lần này bỏ qua ngươi lần sau không được phá lệ thôi nguyệt nhi thấy dương p h ạ m đã cảm thấy phiền lòng ngược lại nơi này cũng không có nàng sự tình ở lâu một hồi cũng để cho nàng không thở nổi ánh mắt của thôi nguyệt nhi cũng không cho dương p h ạ m một cái lưu loát xoay người rời đi tùy ý hắn ở sau lưng lớn tiếng đều cũng không dừng bước lại dị vực phong tình quay rượu tự nhiên có thể khai ra không ít dị vực lữ khách t i ể u quán bây giờ tồn tại nhiều sắc loại người bình thường loại thời điểm này tướng mạo bất đồng sẽ cho s o n g phương kéo ra rất lớn khoảng cách nhưng là hôm nay những thứ này tóc vàng tóc đen làm nhãn con ngươi con mắt của lục nhân toàn bộ đều tụ tập ở một chỗ bọn họ mỗi một người đều nâng ly đụng ngọn đèn trò chuyện tốt không vui vẻ a lan chính là tối hưởng thụ một cái lần trước hưởng qua một cái nhị hoa đầu sau liền hoàn toàn gặp mê sau khi trở về hướng về phía nhị hoa đầu hồn khiên mộng nhiễu nửa đêm tỉnh mộng cũng tất cả đều là kia nhị hoa đầu biết dương phàm muốn mở một cái tửu i quán thời điểm hắn liền hết sức hưng phấn ở cách vách ngày ngày phán nhi tử lớn lên như vậy mong đợi hắc điếm quầy rượu kiến thành a lan mấy chén xuống bụng đã ngà say sắc mặt đ ỏ bừng nhưng trên tay ly rượu cũng không bông xuống nắm ly rượu cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ trụ khí mắt bộ dáng phá lệ hưởng thụ hai ngày trước dương phàm gặp phải a lan hỏi hắn lúc nào tới lấy thuần huyết quý tộc dành riêng sao trang dương phàm vốn tưởng rằng a lan sẽ rất cấp bách ai biết a lan lại biểu thị ở lui về phía sau chuyển một chuyển hắn còn không có chuẩn bị xong nói là chờ hắn thể sắc và tinh thần thuần khiết rồi mới có thể tới cung n ê n h thuần huyết quý tộc s á o trang không lại chính là không thành kính nghe được lời này dương p h ạ m sửng sốt một chút đối á lan không biết nói gì t hát điếm q u ỏ e rượu ngày đầu tiên khai t r ư ờ n g liền h ò a bạo toàn trường hơi có chút thân phận nhân cũng đều tiến vào lô ghế riêng ở đại s ả n h phần lớn đều là bình dân bách tính mười bốn vị thỏ nữ lan g qua lại ở toàn trường lần trước cùng bạch đại gia thương lượng lúc dương phàm nói lên mượn nhân một chuyện bạch đại gia vốn là không đồng ý nhưng nghĩ tới các cô nương ở trong lầu đã bình thản rất lâu thỉnh thoảng mang ra ngoài linh lợi cũng được hơn nữa hôm nay bán ra rượu thủy cô nương môn cũng có thể được một thành lợi nhuận nói đơn giản bán rượu cũng là ở cho các nàng chính mình kiếm tiền huống chi hắc điếm quẻ rượu khai trương tới quý nhân khẳng định cũng rất nhiều để cho cô nương đi tiếp xúc cũng không phải là cái gì chuyện xấu nghĩ đến đây bạch đại gia mới xem như đồng ý thân là thúy xuân luyện hoa khôi liên xương cô nương biết chuyện này sau thứ nhất lên tiếng muốn ớ i bạch đại gia tự nhiên biết nàng tiểu tâm tư trình x ử mặc là lô quốc công con nàng đã biết mình là cao t r è o không lên rồi nhưng hào không đ ố i cảnh dương p h ạ m ngược lại là một cái lựa chọn tốt nhất là bây giờ bọn họ loại này quan hệ hợp tác nếu như cộng thêm liên s ư ơ n g cùng dương p h ạ m giàn g buộc nói với bạch đại gia không đúng là chuyện tốt bạch đại gia tự nhiên sẽ không cự tuyệt liên s ư ơ n g vì nàng cũng là vì chính mình chỉ là bạch đại gia đối liên s ư ơ n g cũng không coi trọng chỉ băng vào khoảng thời gian này cùng dương p h ạ m tiếp xúc mặc dù dương p h ạ m đối thanh lâu nữ tử cũng không có bất kỳ khinh bỉ nhưng cũng không có một tí thân cận phảng phất như là không chút liên hệ nào người xa lạ nếu là mình cùng dương p h ạ m có hợp tác dương p h ạ m sợ rằng cũng sẽ không để ý thúy xuân luyện cái địa phương này mà đem dư cô nương tất cả đều là nghĩ đến thử vận khí cùng kiếm tiền náo nhiệt h ắ t điếm quầy rượu mỡ có thể không phải bình thường nhiều khách quan uống rượu uống nhiều n h ả m c h ắ n a không như lai、like、điểm tiệm chúng ta bên trong chút thức ăn h ắ t điếm quầy rượu cũng không chỉ rượu đủ loại kiểu dáng chút thức ăn dương phảm cũng chuẩn bị rất nhiều dạng thức không dưới hai mươi loại về giá cả là có chút hơi đ ắ t nhưng m ù i vị có thể không phải bình thường ăn ngon t h ỏ nữ lang mục đích chính là nhiều giao hàng thấy những người này chỉ là uống rượu liền bị mê chặt rồi liền vội vàng tiến lên tới giới thiệu những vật khác đừng bảo là nhưng là rượu trong tiệm những cô nương này một cái ánh mắt sẽ để cho những thứ này uống t i ự u thần hồn điên đảo hiện nay khuỵ tay đến rượu ngon bên người còn có mỹ nữ vây quanh thiên thượng nhân gian cũng không gì hơn cái này bị điểm đến khách hàng đều không ngoại lệ mua đa dạng chút thức ăn tiền này đinh đinh đương đ ư ờ n g nhập trướng mặc h à n g làm ra con dối đệ nhị máy người đã bị dương phà mua đặt tên là mít khai trương trước mặc h à n g căn cư trong điếm chống trải địa phương định mấy cái điểm chỉ cần chạy mít hắn sẽ ở đó cố định địa phương hành đi bưng trà đưa nước phá lệ chuyên cần hắn là m á y không phải là người làm việc hiệu suất rất tốt tốc đi đi nhanh giải quyết khỏe rượu trong điếm đối rượu rất lớn nhu cầu trong điếm xuất hiện mới mẻ đồ vật là không phải như thế khác biệt lại tới cái khôi lỗi nhân tất cả mọi người đều đối với lần này hết sức tò mò không việc gì cũng sẽ sờ một cái mịt mịt lúc này sẽ dừng lại chờ đợi người chung quanh sau khi rời đi tiếp tục công việc mặc hằng cũng một mực ở trong điếm nhìn chằm chằm mịt thấy mình con rối như vậy bị người hoang đen hắn rất là vui vẻ tiểu nụ cười trên mặt sẽ không rớt xuống quá s ắ c trời dần dần biến thành đen chỉ là trong điếm nhưng vẫn như ban ngày như vậy không người phát hiện cái vấn đề này tất cả đều lâm vào rượu cám r ỗ chính giữa lý thái ở giáp tự lô ghế riêng độc cưng chiều có ca mấy chai xuống bụng sau máy ngẩng đầu một cái phát hiện ở trên ghế riêng có cái gì không đúng địa phương bên ngoài thật giống như đ ề u tối bên trong còn rất s á n g a bước chân hắn tập tễng đi tới đi lui rốt cuộc phát hiện ở trên tường h ì n h quang hạt châu hắn đưa tay ra bắt lại đế đèn bên trên treo h ì n h quang hạt châu xít lại gần mặt nhìn một vòng tả hữu thủ không ngừng sờ hạt châu mê ly ánh mắt dần dần trở nên thanh tỉnh hắn hô hấp cũng trở nên nặng nề đứng lên trận to mắt năm huỳnh quang hạt châu tay bắt đầu run r u dậy lớn như vậy dạ minh châu nhiều như vậy dạ minh châu lý thái than phục nói lại ngẩng đầu một cái phát hiện toàn bộ bên trong bao xương có năm cái dạ minh châu lô ghế riêng bốn hẻo lánh cắp phe một cái lại lô ghế riêng chính trung ương còn thả cái so với xó、so、xỉnh còn lớn hơn dạ minh châu hắn là đang nằm mơ hay lại là thực tế lý thái vỗ một cái chính mình mặt thật đau có cảm giác hắn đây là đang muốn trên thực tế ở đỉnh đầu của này bên trên thật là bảy dạ minh châu t r u n g quanh tất cả đều là dạ minh châu dạ minh châu này một vật cái nhưng là hy thế chi bảo phụ hoàng năm xưa được nam hải dạ minh châu bảo bối có phải hay không hắn may mắn thăm một lần dạ minh châu ở ban đêm phát ra u u lục quang kia dạ minh châu cũng chỉ có nửa to bằng n ắ m đấm phát ra quang mang cũng không có nơi này dương p h ạ m phát sáng lý thái vẻ mặt kinh hoàng hắn biết dương p h ạ m sau l ư n g tuyệt không phải người bình thường nhưng không nghĩ tới lại có nhiều như vậy dạ minh châu lớn như vậy như vậy phát sáng hắn cái này lô ghế riêng có năm cái kia những địa phương khác khẳng định cũng có phát hiện dạ minh châu chuyện này hù được lý thái rồi uống rượu tâm tình cũng bị mất hắn cầm trên tay dạ minh châu nhét vào trong ngực quần áo đang đắp đi ra lô ghế riêng hắn muốn tìm dương p h ả m hỏi một chút đây rốt cuộc là tình huống gì nhưng là khi hắn tới đến đại s ả n h thời điểm bị dọa đến ngay cả lời đều không nói ra được đầu hắn lớn như vậy dạ minh châu bị treo ở đèn trên cái giá chính trung ương chiếu ánh trong đại s ả n h uống rượu nhân mọi người mắt say mê ly thôi i cười nói ế n g âm t a n trong sảnh người h thậm chí cái xét ở trả r đại lời, cái có không g khí ố nguyệt như là ở này trong sảnh đúng. Lý thái nhìn phai Thái chằm chằm là Lý ở mở đại đại đ cự ầ lớn bằng dạ Minh Châu thật lâu bằng Minh n bất khai tầm mắt. Bảo bối dạ di tầm mắt. khai Châu thật à Dương Vương nơi nào tìm đến, quá đẹp. Nguyễn Phạm đẹp. tìm là i đ quá n ngươi ngẩn người Hạ gì? làm h ô i nhi g u y ệ t n đi nơi này dương phàm còn có chuyện cũng không thể đuổi theo nàng mang theo đến thất lạc dương phàm trở lại từ quán lúc này mới vào cửa liền thấy lý thái kia ngẩn người mặt cũng không biết làm gì hắn liền tới xem một chút bị cắt đứt lý thái thu hồi suy nghĩ nghiêng đầu phát hiện là dương phàm sau há mồm kích động nói dương phàm ngươi từ chỗ nào chiếm được dạ minh châu đem hy thế chi bảo trực tiếp lấy ra làm chiếu sáng chúc cụ sử dụng thật là quá xa xỉ cái quầy rượu này giá trị cũng không chống đỡ được một viên lớn như vậy dạ minh châu mà ở trong đó lại còn không ngừng một viên như thế rêu r a o khắp nơi dương phàm sẽ không sợ nơi này gặp tặc sao thấy lý thái mặt đầy kích động bộ dáng dương phàm gãi gãi nao địa vẻ mới ặ t mộng n bức h ì vừa rồi ngụy vương cũng chỉ là khiếp sợ dương phạm là từ tại sao lấy được này dạ minh châu nhưng là bây giờ hắn lại dị thường kinh hoàng bắt được nhiều như vậy chân bảo hiếm thế lại còn không biết vật này là dạ minh châu còn đem loại vật này coi là bình thường vật kiện đặt ở quán b a này chính giữa trong lòng lý thái tâm tư lưu c h u y ể n nghĩ thầm đến dương p h ạ m rốt cuộc là thật không biết hay là giả không biết nếu không phải biết chỉ sợ là mười phần kẻ ngu nhưng dương p h ạ m có thể không có một chút biểu hiện giống như kẻ ngu nếu là biết vậy hắn làm như vậy lại là vì cái gì dương p h ạ m nhìn một chút ngụy vương lại nhìn một chút trong tay hắn coi là bảo bối huỳnh quang hạt châu nhất thời biết cái thời đại này có thể chưa từng xuất hiện h ì n h quang dược tề vật này ban đêm có thể phát quang ngoại trừ cây nến cũng chưa có những vật k h á c rồi nhưng là dương phạm lấy ra có thể phát quang h ì n h quang hạt châu ngụy vương trực tiếp kết luận là dạ minh châu rồi cái này nó ta đương nhiên biết cái này là dạ minh châu à, chỉ bất quá loại vật này ở cực đồng c h i địa khắp nơi đều có cũng không cảm thấy ly kỳ dương phạm vốn là muốn giải thích một phen nhưng là hắn tâm tư chuyển một cái đem đến miệng bên lời nói miễn cưỡng nuốt xuống không nói ra hạt châu thân phận chân thật nếu đều đã đem huỳnh quang hạt châu coi thành dạ minh châu vậy tại sao mình phải phản bác phản bác sau đó nói này là không phải dạ minh châu chính mình phải nên làm như thế nào giải thích hạt châu này là như thế nào phát quang chính mình chẳng lẽ còn muốn giải thích nữa một phen cái gì gọi là huỳnh quang d ự c tề n à y chính mình nơi nào biết cuối cùng dương phàm quyết định đem không cách nào giải thích đồ vật liền một hơi thở cũng giao cho cực đông c h i điệm lý thái nghe này hơi nhũ mày lần trước nghe được dương phạm giới thiệu cực đông chi địa hắn chỉ cảm thấy chô đo nói đúng là được thực ra cùng bọn họ đại đường cũng không kém nơi nào nhưng là thấy đến nhiều như vậy to lớn dạ minh châu sau hắn không dám tiếp tục nói bữa bởi vì sự thật liền đặt ở trước mặt bọn họ đại đường lấy được dạ minh châu chỉ lớn bằng nửa nắm tay nhưng dương phạm nói đầu lớn như vậy dạ minh châu ở cực đông chi địa khắp nơi đều có điểm này bọn họ đại đường liền xa xa không so được một hồi lâu hắn ngẩng đầu lên nghiêm túc nhìn dương phạm nơi này n g ư ờ i dạ minh châu như thế này mà nhiều như vậy viên bản vương liền cầm đi ngụy vương nếu thích hạt châu này cầm đi đó là dương phàm cười híp mắt nói vật này hắn trong kho hàng đầu còn có một túi lớn đây cầm dạ minh châu ngụy vương cùng dương phàm nói một hồi lại gói một đống lớn co ca vội vã rời đi dương phàm ở phía cuối nhìn lý thái vội vàng rời đi bóng lưng chỉ cảm thấy buồn cười đều nói muốn đưa hắn chạy nhanh như vậy thật giống như sợ hắn sẽ còn lại đem dạ minh châu muốn trở về tựa như bất quá cầm dạ minh châu rời đi ngụy vương cũng không trở về đến chính mình trong phủ mà là chạy thẳng tới hoàng cung đi khổng lồ như vậy dạ minh châu nhất định phải phơi bày cho phụ hoàng nhìn một chút hắc điếm trong quán rượu một vị trọng lượng cấp nhân vật rời đi không có người hảo tâm rốt cuộc có cơ hội gây sự ở hắc điếm quẻ rượu một góc hẻo lánh chung có mấy vị xấu xí tướng mạo nhân bưng rượu giả vờ uống nhưng kỳ thực không ngừng quan sát hắc điếm trong quán rượu hết thảy dương phàm thấy trong quán rượu náo nhiệt chạy đi trước đài muốn đi xem hôm nay b u ồ n bán ngạch có bao nhiêu tới có hay không một ngàn người dương p h ạ m chính đi đột nhiên cảm giác có câu tầm mắt theo dõi hắn hắn theo bản năng quay đầu ở trong đám người nhìn một chút cái loại này cảm giác kỳ quái lại không thấy có thể là hắc điếm q u o y rượu khai trương hắn quá dị ứng cảm đi tới trước đài bạch đại ra một cái tay nhanh chóng kích thích tính toán mà cái tay còn lại thì tại trướng b u ồ n bên trên không ngừng ghi chép bạy c h đ ạ ra cực khổ dương p h ạ m tiến lên chào hỏi Hết sức chuyên trú Bạch Đại gia, gật đầu một cái. Thấy Bạch như không rảnh đến trú gật một sức cái, cái, chính đầu đều vậy ứng. bận rộn như vậy một cái, bận Đại Đại gia, gia một một dương phàm ngồi chồm hồm xuống kiểm tra trước đài phía dưới cất giữ thẻ hội viên l ê vốn nên là tràn đầy một g i thẻ hội viên bây giờ cũng chỉ còn dư lại lác đác mấy cái cao như vậy công trạng để cho dương phàm rất là vui vẻ dương phàm đưa tay ra bắt l ộ n lại khung bên trong còn lại thẻ hội viên đột nhiên chú ý tới bạch đại gia kích thích tính toán tay dừng lại tại chỗ đi về phía trước nhìn dương p h ạ m s ư n g sở cũng đứng lên men theo bạch đại gia tầm mắt đi về phía trước nhìn ở quay rượu xó xỉnh trong lúc bất chợt có một đám người vây ở vậy người chung quanh cũng không ngừng hướng kia tụ tập hát điếm quầy rượu thật sự là quá mức náo nhiệt nhưng tại sao như vậy dương p h ạ m cùng bạch đại gia hai người cũng không nghe được thanh âm gì dương l ã o bản làm phiền ngươi đi nhìn một chút chuyện gì xảy ra n à y trướng bùn ta còn không coi xong bạch đại gia là hắc điếm quầy rượu giám đốc cộng thêm hôm nay lại mang theo nhiều như vậy thúy xuân cô nương đến nàng cũng coi là nửa lão bản bây giờ đang ở quầy rượu xảy ra chuyện định muốn đi qua nhìn một chút chỉ là nàng mới vừa rồi liền như vậy chứng b u ồ n nếu như lúc này dừng lại trước mặt đoán liền u ố n g phí không cần bạch đại gia nói dương phạm đã hướng về phía xảy ra chuyện chỗ đó tiểu chạy tới đến gần sau dương phạm liền nghe đến đám người hùng hùng hổ hổ truyền tới đối thoại các ngươi cái này hắc điếm quầy rượu liền nhân cũng muốn không nổi sao còn dùng con dùng dối. bây giờ huynh đệ của ta bị ngươi này con dối thương tổn tới ngươi nói làm sao bây giờ không thể nào ta làm con dối tuyệt đối sẽ không bị lỗi mặc hằng nắm quả đấm giận dữ nói ai ngươi cái này tiểu thí hài nhi này con dối sẽ không phải là ngươi làm được chứ vậy thì càng có vấn đề người kia cười hắc hắc nói các ngươi nói láo con dối nếu là thật bị thương các ngươi đoạn sẽ không giống như vậy thường thế mặc hằng chỉ kia bị thương nhân giải thích ngươi biết cái gì ngay, không muốn ở bên này trướng Người hàng muốn đem hắn qua một bên. Người buông hàng qua ta ra. kêu mắt. mặc đem một Mặc ở bắt tự vứt lại cổ áo, dương ù n ràng giận g dữ d hết. p h ạ m xa xa liền nghe được một người nam tử cùng m ặ c h à n g không ngừng ở tranh cãi nghe này hai người còn giống như động thủ rồi dương p h ạ m nhũ mày v ẹ t ra đám người liền vội vàng đi tới trong mâu thuẫn điểm một cái đại hán khôi ngô một tay nắm m ặ c hàng cổ áo đem hắn treo treo ở bàn không mà thực lực khác xa m ặ c h à n g bắp chân ở giữa không trung đập loạn tay nhỏ nắm thật chặt đại hán khôi ngô cánh tay cổ áo chặt xiết sắc mặt hắn đỏ bừng vị đại ca kia coi như ngươi một vốn một lời tiệm có gì bất mãn cũng không cần phải cầm cái này tiểu hài hạ giận đi dương phàm trên mặt mặc dù còn mang theo nụ cười nhưng ánh mắt nhưng là rất nguy hiểm nhìn chằm chằm đại hán này hừ ngươi chính là cái này ông chủ quay rượu đại hán kia mặt hướng dương phàm cao hất cảm không ai bị nổi bộ dáng thái độ như thử bất tốn còn đối tiểu hài động thủ người này rất rõ ràng chính là đặc biệt đến tìm cha khai trương một ngày đã có người đến cửa tìm phiền thoái dương phạm đã sớm ngờ tới sẽ có nhiều chút không có hảo ý nhân đến gây sự cũng không cảm thấy kỳ quái chỉ bất quá hắn có chút hiếu kỳ người này là ai phai tới biết đối phương là đặc biệt đến tìm cha thái độ của dương phạm thay đổi lạnh lùng hẽ m ộ t nói ta là ông chủ ngươi này xảy ra chuyện gì đại hán kia nghe này trong mắt hơi h í p vẻ mặt dữ thợn chỉ nằm ở người nằm trên mặt đất nói nay thiên đại gia ta thật cao hứng tới uống rượu nhưng là ngươi trong tiệm khôi lỗi nhân bị thương huynh đệ của ta huynh đệ của ta bây giờ còn hôn mê bất tỉnh hung tận bộ dáng hoàn toàn không có bởi vì chính mình huynh đệ hôn mê bất tỉnh lo lắng ngược lại thì một mực chỉ trích thương gia làm như vậy làm người g i ả bị đụng hành vi lại cũng có thể ở thời đại này phát sinh ai nha vậy phải làm sao bây giờ nhỉ nhân cũng k é x ỉ u nghiêm trọng như vậy a dương phàm xuất ra ngũ mau tiền diễn kỹ làm bộ kinh hoàng hướng về phía đại hà nói dương phàm lời nói xong mặt đầy kinh hoàng đi tới kia kẽ xịu bên người thân lấy tay vô vai hắn một cái mà đổi thành ngoại một cái dấu ở ống tay háo hạ thủ dùng sức ở kẽ xịu kia trên người h u n g h ă n g vặn một cái chương chín mươi tám chính là đập phá con rồi nay kẽ xịu nhân sức chịu đựng coi như không tệ dương phàm dùng lớn như vậy tinh thần sức lực người này cũng một chút phản ứng cũng không có diễn kỹ phái thực lực tờ lay ở a dương phàm có chút bất đắc dĩ người này thật là l i ề u mạng gặp mặt sử a dương phàm đứng lên vẻ mặt xin lỗi nhìn đại h ắ n kia Cũng còn khá, vị khách hàng này cũng chỉ hàng này khá, vị là té dương phạm lời nói để cho đại hán trong nháy mắt bạo tẩu đem thé xịu nhân quần áo cổ áo mở ra lộ ra máu h ứ động ngực khí lực lượng lớn quần áo cổ áo cũng kéo hư rồi k i a nằm trên đất thé xịu nhân như vậy lấy được cắm chỉ há mồm phun ra mấy búng máu đột nhiên xuất hiện biến hóa để cho tại chỗ mọi người la hoàng lên bị đánh đến h ụ t máu đây chính là bị thương nặng không thể nào ta làm khôi lỗi nhân tuyệt đối không có đánh người ở một bên m ặ c hàng quật cường nói hắn đối với chính mình làm ra con dối rất có lòng tin tuyệt đối không thể nào xuất hiện đại hán kia nói hành vi dương phạm vỗ một cái m ặ c hàng bả vai tỏ ý hắn không cần lo lắng hết thệ có tự mình ở này hai người rõ ràng liền có chuẩn bị mà đến chuyện hôm nay sợ rằng không thể đơn giản như vậy giải quyết vậy xin hỏi vị đại ca kia ngươi muốn giải quyết như thế nào trình diễn như vậy thật đơn giản chính là vì lừa bịp một khoản tiền mà thôi mặc dù nói dương phàm không phải là một thích gan thua thiệt nhân nhưng là khai trương ngày đầu tiên nếu như có thể dùng tiền giải quyết vậy coi như là hao tài tiêu thai rồi về phần này mối thủ có thể thứ một ngày đi qua rồi chính mình cùng bọn họ thật tốt vui đùa một chút dương phàm đều đã chuẩn bị dùng tiền giải quyết chuyện này nhưng là ai biết này hùng hán đại hán há mồm liền nói như thế nào giải quyết ngươi tiệm này mới vừa khai trương ngày đầu tiên liền đem huynh đệ của ta đánh gần chết nguy hiểm như vậy tiệm ta xem ngươi chính là vội vàng quan môn không muốn lại hỏa hại người vừa nói ra lời này dương phàm nhấn mày xem ra đại hán người sau lưng thật không đơn giản a há mồm chính là muốn để cho hắn quan môn À, ta đây mới mở nghiệp ngày đầu tiên ngươi liền kêu ta quan môn ta xem ngươi này là không phải muốn cái gì phương án giải quyết Ngươi nay chính là tới hôm là đập pha quán, người người người quán chính là đập ngươi vùng thế nào đại hán kia thấy mình kế hoạch bại lộ cũng sẽ không nhẫn lại vừa dứt lời liền hất đổ cách mình gần đây một cái bản bộ dáng rất là phách lối dương phàm đột nhiên có chút hối hận mình mở nghiệp trước tại sao không có khai ra mấy cái bảo an việc gìn giữ an ninh không có làm xong à, mặc dù bây giờ ở bên ngoài nhất định là có cấm vệ quân nhưng hắn cũng không thể lại một lần nữa lợi dụng hoàng đế nằm vùng giám thị hắn cấm vệ quân đi làm ồn làm ồn cái gì chứ đang lúc dương phàm suy nghĩ ứng đối ra sao trước mắt một màn này lúc một đạo tục tặng lại thanh âm quen thuộc ra hiện sau lưng hắn trình trình tiểu công ra mới vừa rồi một bộ vô pháp vô thiên bộ d á n g đại hán nhìn người tới nhất thời liền hốt hoảng đứng lên dương phàm xoay người nhìn trình sử mặc vui vẻ yên tâm gật đầu một cái đây là hắn lần đầu tiên cảm thấy có trình sử mặc ở cũng không phải là cái gì chuyện xấu xảy ra chuyện gì rồi hả như vậy làm ổn lão tử ở bên trong cũng nghe được ngươi bên ngoài thanh âm trình sử mặc cựu đen da thịt uống rượu sau đó cũng không nhìn ra màu gì chỉ bất quá hắn một thân này mùi rượu dương phẳng có thể kết luận hôm nay ít nhất uống ba bình nhị hoa đầu phong tuấn bạch bạch tịnh tịnh cũng với ở bên cạnh hắn cùng trình sử mặc bất đồng trên mặt hắn ngược lại là một mảnh đỏ thám bạch đại gia cũng với ở hai người bọn họ sau lưng ánh mắt hai người ở trong không khí giao hội đồng thời gật đầu một cái dương phàm cười ha hả đi tới chỉnh sử mặc bên người yêu này là không phải tiểu công ra sao nguyên lai、like、ngươi cũng ở đây ta trong tiệm uống rượu a dương phàm nói lời này thời điểm còn nhìn một cái kia gây sự đại hán quả nhiên đại hán kia s ắ c mặt biến rất hốt hoảng rõ ràng một bộ sợ hai chỉnh sử mặc dáng vẻ ai nha dương phàm nha đi một chút đi chúng ta đi uống một ly nha uống nhẹ nhàng trình sử mặc hắc hắc cười ngây ngô bàn tay bao quát n ắ m dương p h ạ m liền muốn cùng đi uống rượu giờ phút này dương p h ạ m cũng không thời gian rảnh rỗi này hắn đẩy ra trình sử mặc từ tốn nói không đi được à có người đập ta vùng ta chính ở nơi quản lý tình đây cái gì ai dám đập huynh đệ của ta vùng ai làm là các ngươi ai cho láo tử đứng ra trình sử mặc bước chân có chút không yên nhưng cũng may thần trí coi như thanh tỉnh nghe được dương p h ạ m nói như vậy tay chỉ người bên cạnh hung tợn quát o hoàn khố khí chất hiện lộ không thể nghi ngờ nhưng là hắn chỉ phương hướng hoàn toàn không đúng bộ dáng thật là khôi hài dương phạm nắm chỉnh sử mặt tay đem ngón tay hắn đến mới vừa rồi gây chuyện trên người đại hán dạ chính là hắn dương phạm nhẹ nhàng nói chỉ là hắn biểu tình kia dáng vẻ giống như đang nói giúp ta đánh hắn xác định mục tiêu chỉnh sử m ặ t bước chân không yên đi tới đại hán kia trước mặt nếu là nói hai người thân hình so với đại hán kia so với chỉnh sử mặc còn phải mập trước nhất điểm vóc người t r ê n lệch không lớn nhưng nhị nhân thân phận t r ê n lệch nhưng là một cái thiên một cái địa hắn đi qua kéo kia đại hán cổ áo hung tận nói chính là ngươi đập phá quán là không phải đập phá quán là hiểu lầm hiểu lầm dương lao bản ngươi mới vừa rồi nghe lầm á ta làm sao có thể đập ngươi vùng đây đại hán kia thay đổi đường kính hướng về phía dương phàm rất là khiêm n h ư ờ n g nói nhanh như vậy biến sắc mặt tại chỗ không ít người cũng phát ra một trận hít h à đây không phải là điển hình bắt nạt kẻ yếu mà thấy quầy rượu lao bản khỏe khi dễ liền nói đập p h á quán đụng phải t r ì n h sử mặc biến thành tiểu quai quai rồi hả ồ thế nào lại là hiểu lầm đây huynh đệ ngươi cũng đều trên đất nằm đâu rồi mới vừa rồi cũng hộp máu á dương phàm cũng không dễ dàng như vậy bỏ qua cho hắn chỉ nằm trên đất giả bộ bất tỉnh người kia dễu cợt vừa nói đại hán kia vội vàng dùng chân đá cởi bỏ trang phục khi diễn xong vượng nhân huynh đệ của ta đây đều là bệnh cũ nói vượng liền vượng vượng lập Lấy tức tốt. đệ ư người rút ra, rút ra, dậy, như phi thường ợ c cám chỉ, sức ca, trận mở con ca nằm mỹ mắt mở mắt, thân thể thật phi phí thế trên nọ run giống trận nói, đất rút rút Ta ra ra, đại suy yếu dậy, nào? b n Tinh xảo như vậy biểu diễn, không h phạm cũ có lại biểu sao? xảo vậy đệ ư ợ c của bất bị bọn tại luận là đều nào hoan hồ, tại chỗ nhân đều là khinh bị nhìn của bọn hắn. kẻ hô, đ đệ, ngươi xem như tỉnh mới vừa rồi ngươi và kia con dối đụng nhau ta còn tưởng rằng ngươi bị kia con dối đánh lúc này mới cùng dương lão bản phát sinh hiểu lầm bây giờ hiểu lầm rốt cục thì giải khai dương l ã o bản quả thực thật xin lỗi a đại hán kia khẩn thiết nói trực tiếp đem hắn mới vừa nói hết thệ tất cả đều viên tới hơn nữa nói xin lỗi bộ dáng còn thập phần chân thành đạo ở người nằm trên mặt đất vẻ mặt kinh hoàng đứng lên không ngừng nói xin lỗi à dương l ã o bản đại ca của ta chính là tính tình xung động thật ngại a nếu là cho t i ể u quán tạo thành tổn thất chúng ta nhất định bồi đối phương như thế lễ phép nói ấ y nấy nếu như dương phạm còn tiếp tục truy cứu lời nói chính là hắn không đúng huống chi bọn họ cũng không có đối hắc điếm quậy diệu tạo thành cái gì tính thực chất ảnh hưởng chỉ là dương phàm chính là cảm thấy tâm lý không thoải mái chiếu cố được hắn khai trương ngày đầu tiên nếu như sự tình làm lớn lên cũng không tốt lắm dương phàm không nói chuyện nhưng vẫn gật đầu một cái biểu thị cũng không truy cứu cái gì vậy liền coi là à nha hắc ngươi là không phải đập phá quán mà cái bàn này cũng sốc chính là đ ỡ ngươi vừa tới đ ê m này đập phá quán hai người cho lão tử lôi ra Kéo dài xa xa, c h o láo tử m ạ n h d í n đánh. c h ư ơ n g 99, hợp tác thăng cấp dương phạm ngược lại là biểu hiện tốt nói chuyện nhưng là h ư ớ n g say trình sử mặc nhưng là cái không sợ phiền phức hán cao giọng một đều, bên ngoài đã tới rồi mấy người cũng không quản sự tình dây ê n do đem hai người kia đỡ liền kéo ra ngoài thiểu công ra đây chính là một hiểu lầm dương lão bản dương lão bản thấy trình sử mặc dứt khoát sửa trị này hai gây chuyện dương phạm tâm lý không thoải mái mình mở nghiệp ngày đầu tiên không thuận tiện lắm xuất thủ mà t r ì n h sử mặc sẽ không này kiêng kỵ rồi cho nên tùy ý hai người này lớn tiếng kêu hắn đều làm bộ như làm như không thấy hắn là không phải thánh nhân có thể không có gì đại độ mang lòng nấc chuyện bây giờ giải quyết đi một chút đi chúng ta đi uống rượu t r ì n h sử mặc nấc rượu say rơi vào mơ hồ cũng không quên kéo dương p h ạ m đi uống rượu dương p h ạ m bị kéo quả thực không tốt thoát thần t r ì n h sử mặc không nói cái khác một thân sức châu bò hắn chỉ có thể theo t r ì n h sử mặc vào bên trong bao xương uống vài chén lưu lại bạch đại gia giải quyết tốt nàng nơi quản lý tình kinh nghiệm so với dương phàm phong phú rất nhiều hai ba lần giải quyết hiện trường bất quá mặc hằng nhưng là cúi đầu sự tình làm thành như vậy cũng là bởi vì hắn con dối nhưng là hắn con dối rõ ràng không có bị lôi người kia mở mắt nói bữa vu hãm rồi hắn khôi lỗ i nhân mặc dù kết quả cuối cùng sai không ở con dối nhưng là bây giờ uống rượu khách hàng thấy khôi lỗ i nhân đều rất sợ hãi từng cái tránh đến rất xa mới vừa rồi còn thấy có người đạp khôi lỗi nhân đến mấy lần khôi lỗi nhân cũng sẽ không phản kích bị đá kia mấy cái đi đi lại lại đều có chút lay động khôi lỗi nhân là hắn sáng tạo ra nhân mặc dù sẽ không nói chuyện không có tư tưởng nhưng đối với hắn mà nói con dối cũng là một người mặc hằng càng nghĩ càng bị khuất chóp mùi đau xót đi nhanh tới khống chế khôi lỗi nhân rời đi hắc điếm k h o rượu thiểu công ra hôm nay nhờ có có n g ư ờ i dương p h ạ m nhìn bên trong bao xương đầy đất chai rượu hướng về phía t r ì n h sử mặc nói may có hắn ở nếu không mình thật đúng là bực bội thật lâu chuyện nhỏ nếu là ngươi phải cảm tạ liền nhiều đưa ta chút rượu rượu này uống quá ngon trình sử mặc nói xong nắm chai rượu trực tiếp suy bình tấn tấn tấn uống hết sạch dương phàm liếp mắt cũng uống say thành như vậy vẫn không quên từ trên người hắn vớt điểm chỗ tốt bất quá coi như trình sử mặc không nói dương phàm cũng sẽ chủ động cho ưu đãi ngươi đã cũng đã nói như vậy hôm nay tiểu công ra sổ sách cũng giảm năm mươi nhiều hơn nữa đưa mười bình nhị hoa đầu dương phạm rất là hào khí vừa nói đóng trình sử mặc người huynh đệ này rất đáng giá không có gì tâm nhãn xảy ra chuyện hắn thứ nhất đứng ra hhh ắ c ắ c ắ c dương phạm hào huynh đệ ánh mắt của trình sử mặc mê ly trước mắt xuất hiện vô số dương phạm muốn cho hắn một cái đại đại ôm một cái vồ hụt đảo ở một bên chỗ ngồi phong tuấn h i ế p mắt nghỉ ngơi dương phạm lắc đầu bật cười đẩy đẩy trình sử mặc hắn liền cùng một tọa như ngọn núi cũng không núp ních dương phạm gọi tới trình sử mặc cùng phong tuỳ tùng để cho bọn họ dẫn đi tự ra chủ tử sắc trời dần tối bên ngoài đêm đen cùng hắc điếm quẻ rượu trắng sáng tạo thành so sánh rõ ràng dương phàm thấy thời gian không sai biệt lắm chuẩn bị đóng cửa bạch đại gia gọi tới nhân đem uống say khách hàng đưa đi hơn lưu lại nửa giờ thời gian xử lý cấm đi lại ban đêm trước đột phá tình t huống dư g i ả dương phàm ngáp một cái hốc mắt d ừ n g d ừ n g sáng nay trời còn chưa sáng hắn liền bận bịu hắc điếm quẻ rượu khai trường một chuyện từ trời tối bận đến trời tối trong lúc cũng không đánh quá ngủ gần đưa đi cuối cùng một khách nhân lần này dương p h ạ m là thực sự không chịu nổi hôm nay khai trương ngày đầu tiên phát hiện chỗ sơ hở có rất nhiều rất nhiều nơi đều cần cải thiện dương p h ạ m xoa xoa h u y ệ t thái dương mệt mỏi nhìn bạch đại gia c ứ khổ hôm nay bán ra rượu thúy xuân luyện cô nương cũng lấy hai thành lợi nhuận h á n khổ cực nhưng bán rượu các cô nương càng khổ cực ở trước mặt khách nhân tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục gặp phải bàn tay theo ăn mặn cũng không thể phản bác bác h h hôm nay lợi nhuận. Bạch í n nay là lợi đại gia hơi sừng sờ ngay sau đó gật đầu một cái cười nói kia liền đa tạ dương l á o bản khẳng khái ta thay các cô nương c ả m ơn ngươi bất quá ta rất ngạc nhiên ngươi vừa đã cho bán rượu tiền công bây giờ còn lại tăng thêm một tầng lợi nhuận như vậy nơi nào còn kiếm tiền à? dương phạm nói cho tiền nàng nơi nào lại không thu lý lẽ nhưng là là rất hiếu kỳ dương phạm loại này tặng không tiền hành vi không kiếm tiền、à. dương p h ạ m nết môi cười một tiếng lợi ích tiêu thụ mạnh hơn nữa mới mở nghiệp thua thiệt điểm đó là tất nhiên tương lai còn dài khai trương làm ưu đãi vì chính là tuyên truyền bảng hiệu hơn nữa lưu lại lớn như vậy ưu đãi làm cho người ta lưu hạ ấn tượng đầu tiên chính là tiện nghi đây đối với lui về phía sau làm ăn sẽ có trợ giúp rất lớn húng chi dương p h ạ m cho các cô nương n h ấ t lương cao cũng có mục đích cũng không phải là suy nghĩ nóng lên ý muốn nhất thời bạch đại gia nghe xong dương p h ạ m lời muốn nói nhẹ gật đầu một cái dương phạm nói rất hợp lý khu bạch đại gia thực ra ta còn có một việc tình muốn cùng ngươi nói dương phạm thấy thời cơ không sai biệt lắm s a u chuẩn bị nói ra bản thân mục đích bạch đại gia nghi ngờ nhìn dương phạm tỏ ý hắn nói một chút hôm nay khai trương tình huống ngươi cũng thấy đấy thỏ nữ lang rất được hoan nghênh cho nên ta muốn đem chúng ta hợp tác ở thăng cấp xuống lui về phía sau thúy xuân n l u y ễ n các cô nương giữa ban ngày liền cố định ở hắc điếm q u o y rượu công việc như thế nào đóng vai thỏ nữ lang các cô nương trở thành hắc điếm q u y r ư ợ u nhân viên lấy được tiền lương đều cùng hôm nay như thế dương phạm một hơi thở nói ra trong lòng mình suy nghĩ vốn là khai trường chỉ là muốn để cho thỏ nữ lang tới tăng thêm náo nhiệt nhưng không nghĩ tới hiệu quả lại tốt như vậy nếu là mình lấy xin việc phương thức chiêu thỏ nữ lang vậy khẳng định là không hợp thích lắm mặc dù trang đã có đại phúc độ che phủ chân chính lộ ra địa phương rất ít nhưng đối với đại đường nữ tử mà nói hay lại là khó mà tiếp nhận t h ỏ nữ lang bây giờ đã trở thành hắc điếm quầy rượu một cái đặc sắc nếu là chỉ một ngày phía sau cũng không tới rồi kia khách hàng không khỏi sẽ thất vọng cho nên dương phạm liền muốn phải đem thúy xuân luyện cùng hắc điếm hợp tác lại tăng cấp xuống mặt khác dương phạm cũng muốn thay đổi một chút thúy xuân luyện các cô nương tương lai nếu như bán rượu kiếm tiền càng nhiều kia tại sao còn muốn đi làm loại này làm ăn đây bạch đại gia nghe xong dương phạm từng nói m ặ t không chút thay đổi nhìn hắn dương phạm một chút cũng không nhìn ra bạch đại gia suy nghĩ gì loại biểu tình này để cho dương phàm có chút hoảng hắn một lần một lần tệ hại hơn bạch đại gia rất có thể sẽ không đồng ý ở quay rượu thời gian làm việc muốn bán rượu thời gian làm việc sau đó các nàng hay lại là tự do dương phàm tiếp tục nói dương phàm cũng không có cưỡng chế yêu cầu phải hai mươi b ố hát công việc loại sau khi tan việc sẽ không can thiệp các cô nương tự do chuyện này đối với các nàng mà nói giống như là ở h ắ c điếm bên trong quán rượu làm đi làm thêm một dạng hơn nữa này đi làm thêm dựa vào bản thân cố gắng kiếm tiền cũng rất nhiều chỉ là dương phàm cũng nói đến mức này bạch đại gia còn là một bộ không thèm để ý bộ dáng dương phàm yên lặng chờ bạch đại gia trả lời nếu không phải nguyện ý hắn đương nhiên sẽ không miễn cưỡng đi ra ngoài thỏ nữ lang ghê gớm chính mình còn muốn một cái biện pháp khác mặc dù phiền t o á i nhiều chút nhưng cũng là không phải cái gì quá không được sự tỉnh hơn nữa dương phàm lại một định tự tin thúy xuân n g u y ệ n các cô nương bảy tám phần mười sẽ nguyện ý dù sao có thể bằng vào hai tay kiếm được tiền ai lại nguyện ý đi dựa vào thân thể ánh mắt của bạch đại gia nhìn phía xa tốt như đang ngẫm nghĩ lấy được hắc điếm q u o ả n h rượu rượu hai tầng lợi nhuận còn có quá mức tiền công chỉ cần giúp hắc điếm q u o ả n h rượu làm xong công tác sau đó tự do thân thể vẫn còn ở thúy xuân huyền t r u n g loại điều kiện này chính giữa bạch đại gia mong muốn mặc dù thúy xuân huyền nói có thể kiếm tiền nhưng là kiếm được tiền thì nhiều như vậy hiện nay dương phàm cho ra như vậy một cái thu nhập thêm nàng làm sao có thể không đáp ứng chương một trăm là đi hay ở bạch đại gia không nói một lời dương phạm cũng không thúc giục hai người cứ như vậy rằng co trên thực tế dương phạm đề nghị chính giữa bạch đại gia mong muốn nhưng là bạch đại gia không nghĩ biểu hiện quá khẩn cấp cảm giác mình vẫn phải là muốn r ẻ đặt một chút xíu nhiều trần trờ mấy phần để cho dương phạm càng lo âu điểm thời gian từng giây từng phút trôi qua nếu tiếp tục trần trờ sợ rằng sẽ cái mất nhiều hơn cái được là nên nói ra cuối cùng đáp án bạch đại gia hễ mùng nói được cũng y theo dương lão bản từng nói bất quá còn có một chút thúy xuân n l u y ễ n các cô nương cũng không chỉ mười bốn vị dương lão bản cũng không thể bên nặng bên nhẹ toàn bộ thúy xuân n l u y ễ n cô nương đều có thể tới hắc điếm quầy rượu bán rượu các nàng tướng mạo đều là tốt nhất chọn định sẽ không cho dương lão bản mất thể diện ngoài ra còn có mấy vị còn tấm b é người trong trắng ta muốn liền làm cho các nàng nâng cốc đi công việc coi là nghề chính đi lui về phía sau góp đủ rồi chuộc thân tiền cũng không cần đợi ở thúy xuân n l u y ễ n rồi bạch đại gia dụng tâm lương khổ rồi những điều kiện này ta đều có thể đáp ứng kia ngày mai ta liền đem hợp đồng quyết định đưa cho bạch đại gia dương phàm mỉm cười gật đầu một cái không nghĩ tới bạch đại gia lại còn có chút thiện tâm bạch đại gia nhoẻn miệng cười chắc chắn không đáng ngại sau nói một tiếng hẹn gặp lại liền dẫn một đám cô nương hồi thúy xuân n g u y ệ n rồi trong điếm một nhóm một nhóm người rời đi dương phàm dỗi người một cái đem hắc điếm quầy rượu bốn phía ngăn cản quang cửa sổ đóng lại chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi hắn bên này là kết thúc nhưng bên trong hoàng cung mỗ tâm tình người ta lại thập phần hỗn loạn lý Thái cất i dạ m nhị Châu cung, Châu sắc càng Châu cũng được. cung khắc kia, chính mình áo quần trong ngực gần tàng Minh Châu chiếu được Minh không phải nhưng Minh không Khi hắn mình Minh hắn phát hù không h quăng quăng quần đều quăng. vào vào là là tàng là áo trong lên sáng, ngăn gần nửa người trên dáng người, n lại Lý đêm sơ dạ dạ một trời tối kia, kia rất ít Bộ ở thấy lý thái một khắc kia cũng nhìn đến sửng sốt một chút thanh tước n g ư ờ i này tình huống gì thế nào thân thể ở tòa sáng lý nhị vốn là ngồi ở trên ghế rồng nhưng nhìn thấy trên người lý thái thần kỳ một màn Từ trên đài cao trực t đài i cao ế phụ đi đi xuống, đưa xuống, tay ra sờ một sờ c ú chút t Thái phát Thái thiên nhất trong thường, trái một biết Thái rốt cuộc thế Lý Lý lớn lớn Lý Lý cho hào, như Mình Châu không nhìn Nhị nhìn phải không h áo áo áo cái ngoài. người quần quang quần đầu cuộc bàng, nên cũng ngực cũng cũng nào. của vóc ra p vậy sủy dạ dị hoàng nhi thần dạ thám hắc điếm q u y r ư ợ u phát hiện một bà bối đặc biệt tới đưa cho phụ hoàng lý thái đối lý nhị nhỏ giọng nói một tay sờ bụng như tháng mười mang thai như vậy phụ nữ như vậy cẩn thận từng ly từng tí nhìn lý thái cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng khóe miệng của lý nhị có chút có q u á p này cũng phát sáng thành như vậy đoán chừng toàn bộ hoàng cung nhân đều biết còn cẩn thận từng ly từng tí cái búa a được rồi khắc cất cũng bại lộ vội vàng lấy ra cho chấm nhìn một chút để cho chấm nhìn một chút ngươi lại lấy được thứ tốt gì lý nhị cười ha ha nói ngụy vương không trần trờ nữa khởi ra trường sam đem trong bụng hắn dạ minh châu lấy ra đây là lý nhị chừng lớn con mắt không thể tin nhìn lý thái trong tay phát quang dạ minh châu trẻ sơ sinh đầu lớn như vậy quả cầu phát ra thuần túy bạch quang vật này chẳng lẽ lý nhị đưa tay sờ một chút dạ minh châu tiếp lấy c a o mày không xác định nói đây là dạ minh châu phụ hoàng có thể là bái kiến lớn như vậy dạ minh châu thấy lý nhị một đoán tức chúng lý thái kinh ngạc hỏi chẳng lẽ đại đường cũng có lớn như vậy dạ minh châu chưa bao giờ nam hải thượng cống dạ minh châu là lớn nhất đây thật là dạ minh châu lý nhị thu tay về Thấy biết tình chút phát thế như vậy, dạ Minh Châu không biết biểu tình đều có chút cứng Như vậy phát sáng, lớn như vậy, như thế sáng trói dạ Minh Châu. vậy vậy vậy, lớn lớn l cứng sáng, sáng dạ dạ biểu trói có ắc. đều ý nhị đem để đây điện Minh、châu、ôm cảm Minh dạ dạ dùng phải tin trong ngực, chân hắn tưởng, chính Trong Châu thực cho thật Châu. xúc vào là không ít cây nói ế n nhưng bởi vì c dạ m n tồn tại bốn hiển h Châu chu hiện được cú tại tối, một à dạ Minh m nói trung quanh thập phần sáng lý Nhị không Châu thập rỡ. Lý lời sợ dạ minh châu thưởng thức nó đặc biệt mỹ lý thái cũng không lên tiếng quái dày lý nhị thanh tước này dạ minh châu ngươi từ chỗ nào tìm tới nam hải đông hải đã lâu lý nhị lên tiếng hỏi này dạ minh châu lớn như vậy không biết trải qua bao nhiêu năm tháng tuổi tác loại này lịch sử lắng động bảo vật lai lịch khẳng định không đơn giản phụ hoàng này dạ minh châu là ta từ dương phảm kia lấy được thấy lý nhị đối này dạ minh châu như thế yêu thích ngụy vương không chút do dự nói ra này dạ minh châu lai lịch ngươi nói cái gì dương phảm mới vừa rồi còn hướng về phía dạ minh châu yêu thích không buông tay lý nhị nghe tới ngụy vương nói ra dương phạm tên sau tay một hồi theo bản năng vừa muốn đem tay từ dạ minh châu bên trên rời đi nhưng khi hắn cúi đầu nhìn thấy dạ minh châu này động lòng người bộ dáng quả thực không nỡ bỏ không sai hơn nữa loại này dạ minh châu tại hắn hắc điếm chính giữa không đếm xuể hơn nữa hơn nữa hắn nói cho ta biết này dạ minh châu đến từ cực đông c h i địa giống như vậy đầu dạ minh châu ở cực đông c h i địa khắp nơi đều có ngụy vương cũng không có nói quảng trực tiếp đem đến dương p h ạ m nói với hắn nguyên thoại lặp lại cho lý nhị nghe xong lời nói lý nhị thật sâu cao mày nắm dạ minh châu tay không khỏi buộc chặt loại này cấp bậc dạ minh châu đại đường một cái cũng không tìm tới nhưng là ở cực đông c h i đ ị a nhưng là khắp nơi đều có chỉ là một câu nói như vậy liền có thể phân biệt ra được đại đường cùng cực đông c h i đ ị a tranh lệch chấm biết này dạ minh châu lại ở lại hoàng cung chấm mệt mỏi ngươi lui ra đi lý nhị cầm trong tay dạ minh châu từ từ đi tới trên ghế rồng ngồi xuống bị tựa vào xe lăn nhắm mắt tay như có như không thoáng chút sở này dạ minh châu ngụy vương gật đầu một cái lạng yên không một tiếng động lui xuống thần bí cực đông chi địa cùng với đại biểu cực đông chi địa dương phàm hắn hắc điếm buôn bán sở có thần kỳ vật phẩm cũng để cho lý nhị có chút nhức đầu không biết hết thệ thật giống như tất cả đều thoát khỏi hắn trường khống dương phàm người này rốt cuộc đang chơi đùa cái gì đó lý nhị nhìn trong tay mình sáng ngời dạ minh châu cho mày lâm vào trong chầm tư phế vật phế vật các ngươi nhóm người này phế vật tất cả đều cho lão tử cút ra ngoài thượng thư phủ chính giữa trường tôn sung không ngừng đập đồ vật nổi giận từ trên tay hắn hất ra đồ vật đập xuống đất quỷ nhân mà những người đó từng cái không dám núp đ í t nằm trên đất không ngừng cầu xin tha thứ thiếu ra chúng ta cũng không nghĩ tới kia hắc điếm quẻ rượu còn có trình x ử mặc ở a ngài cũng biết trình x ử mặc cùng dương phàm quan hệ h ắ n động thủ tiểu nào dám trả đua a không ngừng cầu xin tha thứ nhân vẻ mặt đưa đám ngẩng đầu lên hướng về phía trường tôn sung nói mà người nói ra lời này chính là ở dương phàm hắc điếm trong quán rượu gây sự đại hán chỉ bất quá bây giờ hắn và khi đó hắn có chút không giống vốn chỉ làm ậ p một chút mặt bây giờ bị đánh bầm đen má trái má phải cũng sưng lên thật cao trên mặt còn có thật nhiều vết máu xem bộ dáng là bị đánh không nhẹ t r ì n h sử mặc cái loại này không suy nghĩ nhân các ngươi chỉ cần cẩn thận điểm nơi nào sẽ cùng bọn họ đục vào trường tôn sung vẻ mặt dữ tợn vừa nói trường tôn sung rất t ứ c chính chính Lúc tục xác thực có mình phải đi ra ngoài mấy người này nhất định phế hán không nhiều hắn không ngoài người này này bọn mấy dám đem tiếp đi đại kia lời, ra đóng tới nhiệm vụ thật sự là là vật. sắc mặt của giang phong cũng khó nhìn hai cái này đều là hắn chú tâm bồi dưỡng ra người vừa tới nhưng hôm nay mới phái đi ra ngoài làm ít chuyện đều không làm xong thứ người như vậy tiêu phí tâm tư đi bồi dưỡng cũng cuối cùng không thành được đại sự thoáng cái tổn thất hai gã đại tướng còn chuyện giang phong thấy trường tôn sung đại nổi giận đi tới trước mặt hắn vẻ mặt nhún nhường nói giang phong ngươi với ở bên cạnh ta nhiều năm ta tin tưởng ngươi năng lực chuyện này ngươi tự mình phụ trách nếu là chút chuyện nhỏ này cũng làm không được ngươi biết hậu quả t r ư ơ n g một trăm linh một tháo xuống cảm trường tôn sung hận cắn răng nghĩa lợi nghĩ tới dương phảm cùng trường nhạc công chúa thân mật bộ dáng hắn liền không khống chế được tâm tình của mình trời tối trăng mở rết người dạ giờ tí canh ba loại thời điểm này cách đây cấm đi lại ban đêm đã qua hồi lâu trên đường ngay cả tuần tra cấm vệ quân cũng thiếu một ba vốn nên là bình tĩnh ban đêm đột nhiên có một đạo bóng người thoáng qua ở trên đường chính lưu hạ một đạo tàn ảnh ở thời điểm này xuất hiện nhân hiển nhiên không bình thường hơn nữa người này xuyên qua các nơi cấm quân tuần tra địa phương cẩn thận từng ly từng tí nhưng lại không thấy hốt hoảng hoàn mỹ tránh được toàn bộ giám thị từ đông thị một đường tiềm hành đến tây thị n à y người thật giống như có mục tiêu tựa như tiến tới k i a không chút rông dài có thể tránh thoát toàn bộ cấm vệ quân giám thị người này tuyệt đối không bình thường chỉ là hắn tránh thoát toàn bộ ban đêm tuần tra cấm vệ quân lại không có tránh thoát ở hắc điếm trong góc yên lặng thủ vệ cấm vệ quân rất nhanh thì bại lộ tung tích thủ lĩnh người này mưu đồ gây dối đêm khuya xuất hành còn tránh thoát tuần tra huynh đệ tầm mắt nếu không phải bắt hắn lại trong bóng tối một tên cấm vệ quân thấp giọng nói không gấp trước xem một chút hắn phải làm gì cấm vệ quân thủ lĩnh t ử tồn nói mấy cái quần áo thường cấm vệ quân nghiêng y theo ở trong góc mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm phía trước hóc lưng lại như mèo tiến tới người quần áo đen người quần áo đen che mặt trên người một thân đen nếu như là không phải ánh trăng bại lộ hắn bóng dáng ai cũng không phát hiện được hắn có lẽ người quần áo đen cũng đúng tung tích tiềm hành thuật thập phần tự tin cũng không có phát giác mình đã bị chú ý tới chỉ bất quá thường xuyên ở trong đêm t ố i cấm vệ quân mới là vương giả người quần áo đen coi như quen đi nữa tất trường an cũng không sánh bằng cấm vệ quân người quần áo đen kia đệm lên chân n h ó n chân cẩn thận từng ly từng tí đi tới dương phàm hắc điếm quầy rượu ngoại hán bên ngoài vòng một vòng tiếp theo tại hắc điếm quầy rượu nơi cửa sau chơi đùa một hồi môn rất nhanh đã bị mở ra người quần áo đen kia đi vào trong nháy mắt đó liền trận tròn mắt bên ngoài là đen nhánh nhưng là khi hắn vừa tiến đến liền phát hiện bên trong giống như ban ngày như vậy sáng ngời trên đỉnh đầu thật giống như có vô số cái thái dương như thế động thủ cấm vệ quân thủ lĩnh h i ế p lại thu hút tay động một cái để cho sau lưng cấm vệ quân tiến lên người quần áo đen kia lỗ thai động động bước nhanh lui về phía sau muốn trốn mau nhưng lui về phía sau ba bước liền bị nhân ép trên đất không cách nào nhúc đ í c h quay rượu khai trương dương phàm hắc điếm tạm thời dẹp tiệm hôm qua mệt nhọc để cho dương phàm ngủ đến mặt trời lên cao mới ung dung tỉnh lại xoay người một hồi lâu mới bỏ qua tới dương phàm ngáp mê ly cặp mắt đánh răng rửa mặt sau ngáp đẩy ra hắc điếm đại môn dương lão bản ngươi xem như dậy rồi cứ việc thái dương đã n ô lên cao mà chiếu có thể dương phàm mới tỉnh cả người cũng rơi vào mơ hồ hắn xoa xoa mắt còn lấy vì mình nhìn lầm rồi bởi vì tại hắn hắc điếm cửa chờ đợi là không phải khách hàng ngược lại thì đứng nghiêm cấm vệ quân Bọn họ chọn quần áo thường, thế nhưng một thân lăng vẫn nhìn thân quân, trên người khẳng định đều mang chọn người mệnh, người như vậy cả người khí chất cũng không giống nhau. thế khí thể khí chất đổi đều liệt liếc áo một mắt cấm là vệ có cả vậy ra, dương lão bản còn không tỉnh ngủ cấm vệ quân thủ lĩnh giọng có chút bất thiện dương phàm cái này lười biếng bộ dáng đưa tới cấm vệ quân bất mãn chính mình mười hai canh giờ không g á n đoạn thủ vệ liền thủ vệ thứ người như vậy các vị quân gia các ngươi chờ ở đây tà khai môn là mua rượu à, hay lại là mua mì gọi ả dương p h ạ m cười n h ạ t nói con lấy sau lưng mạng người ra hỏa chính là không giống nhau nói chuyện cũng hiện ra sát khí dương p h ạ m cùng loại này thô bạo nhân không nói được đạo lý cũng không muốn nói đạo lý hay lại là đi thẳng vào vấn đề tốt cũng là không phải bất quá cũng coi như cùng ngươi t i ể u quán có quan hệ tối ngày hôm qua ngươi t i ể u quán gặp tặc ngươi đã bị chúng ta bắt lại để lại cho ngươi xử trí cấm vệ quân đầu lĩnh bình thản nói cái gì gặp tặc có kẻ gian trộm đồ dương phàm vẻ mặt khiếp sợ nói ngày hôm qua hắn rời đi hắc điếm quẻ r ư ợ u lúc sau đã sắp đến cấm đi lại ban đêm thời gian ngược lại hắn ở địa phương chính là ở cách vách đi tới không đầy ba phút gần như vậy cũng không lo lắng cấm đi lại ban đêm nhưng là cũng cấm đi lại ban đêm rồi chả thế nào có thể gặp tặc nếu như nói tối ngày hôm qua quẻ r ư ợ u bị trộm k i a tặc nhân nhất định là cấm đi lại ban đêm sau đó đi ra trộm đồ người này cũng là gan lớn vì để trộm ít đồ mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng chẳng lẽ là cái tự quỷ chính mình hắc điếm t i ể u quán cũng chỉ có nhiều chút rượu tương đối đáng tiền đi hơn nữa bây giờ còn bị bắt rồi vậy người này khởi là không phải trực tiếp quyết định tử tội rồi hả người ở đâu dương phàm có chút hiếu kỳ rốt cuộc là ai là rồi uống rượu ngay cả mạng cũng không muốn hán định rượu giá cả đã rất ưu đ lẽ ổn định giá rượu cũng uống rất ngon hơn nữa gần đây khai trường bình thường trăm họ cũng mua được à làm sao lại nghĩ như vậy không mở đây cấm vệ quân xoay người dẫn dương phàm đi về phía trước người là ở hắc điếm què rượu bắt trước tiên đã bẩm báo lý nhị nhưng lý nhị đối với lần này lại không rất cảm thấy hứng thú trực tiếp đem này tặc nhân quyền sử trí lực giao cho dương phạm dưới tình huống bình thường người kia vận mệnh đã quyết định dù là lý nhị không thèm để ý nhưng phạm vào cấm đi lại ban đêm lần sau chỉ có một chết chỉ nếu qua thời gian như vậy vô luận ngươi đang ở đây ngoại có hay không có lý do cũng sẽ định là tử tội dương phạm cũng không có nghĩ quá nhiều hắn chỉ là muốn nhìn người nọ một chút tại sao như vậy gan lớn chẳng qua là khi hắn đến h ắ c điếm quầy rượu thấy kia tặc nhân bộ dáng có chút kinh ngạc lúc trước người này hắn từng thấy lần đó ở hoàng cung giáo trưởng vui công chúa cơi x e lúc đi theo trường tôn sung bên người người kia hẳn là trường tôn sung thân tín người tại sao lại ở đây dương phàm c a o mày hỏi này xông vào h ắ c điếm quầy rượu trộm đồ tặc nhân chính là trường tôn sung thân biên giang phong nếu như nói là dân chúng tầm thường uống không nổi rượu nhưng là vừa tham như vậy một cái mạo hiểm nguy hiểm cánh mạng tới trộm chút rượu đây cũng là hợp lý nhưng là trường tôn sung bên người tùy tùng làm sao có thể sẽ không có tiền đâu rồi hơn nữa cái kia một thân y phục dạ hành như thế phù hợp hại người ăn mặc này chẳng lẽ là đặc biệt tới trộm rượu giang phong không nói một lời chỉ là ngẩng đầu lên liếc mắt một cái dương phàm tiếp lấy liền lâm vào yên lặng dương phàm có chút không hiểu mình và trường tôn sung dường như không có qua lại gì chỉ là ở hoàng cung gặp qua một lần mà thôi vậy người này tại sao vung như vậy bộ dáng tới hát điếm gây nên rốt cuộc là chuyện gì chẳng lẽ là hắn này người tùy tùng nhìn hắn không thuận mắt đặc biệt tới q u y rượu trộm hắn rượu hoặc có lẽ là tại hắn q u y rượu rượu bên trong bỏ thuốc thấy giang phong không nói lời nào dương p h ạ m nhìn về phía một bên cấm vệ quân vị này quân ra tên tặc này nhân ngươi bắt tới lục soát qua thân chưa có phát hiện gì không nếu như đối phương đến có chuẩn bị k i a trên người hắn nhất định là có công cụ gây án lục soát qua cả người trên giới hảo không phát hiện hỏi hắn cũng một câu nói chưa nói cấm vệ quân từ tôn nói bọn họ ngay đầu tiên liền tiến hành thu thân nhưng l à n à y tặc nhân một chút gây án vết tích đều không lưu lại nếu như là không phải hắn một thân này y phục dạ hành quá mức có dấu hiệu tính còn tưởng rằng hắn chỉ là ban đêm đi ra đi bộ dương phàm nghe này như có điều suy nghĩ gật đầu một cái chợt hắn t u é t miệng cười một tiếng cười híp mắt nhìn trên mặt đất bị trói đến giang phong vị này quân g i a có thể hay không giúp ta một việc phiền thoái đem hắn cầm tháo xuống bị bắt sau đó hảo không phát hiện lại lại không nói câu nào cả người trên dưới có thể dài đồ vật cứ như vậy điểm địa phương dương phàm không thể không hoài nghi người này trong miệng có văn chương dương phàm vừa nói như vậy giang phong mặt liền biến sắc hốt hoảng muốn vớt cấm vệ quân cũng không nốc bị như vậy chỉ điểm sau liền vội vàng vào tay nắm giang phong cầm dùng sức lắp một cái trong không khí chuyển tới lạc đắt một tiếng giang phong trong miệng cứ như vậy phun ra một cái bình nhỏ kia tiểu bạch c h a i dính đầy nước miếng trên đất lăn hai vòng mấy lúc sau dừng lại vừa vặn d ừ n g ở dương phàm bên chân Hắn hơi ghét bỏ ngồi xuống, dùng bỏ chương n của tự m ì rác, cầm lên chai nhỏ. Cái các cầm chai cho lên nhỏ. này n thì giao g i d ư ơ p h một đem chai nhỏ đưa đất đến cấm cằm. m chai cho lúc nhỏ Phong tháo Giang quân. Trên đất giang phong vào lúc này đến nóng nảy, xuống vào vệ bị câu nói cũng không nói không n ó trăm linh hai thô lỗ cấm vệ quân cấm vệ quân thống lĩnh gật đầu một cái nhận lấy c h a i sau có nhiều chút thưởng thức nhìn dương phàm liếc mắt liếc mắt liền có thể nhìn thấu địch nhân ngụy trang giải quyết bọn họ không giải quyết hết đến vấn đề người như vậy suy nghĩ suy luận rõ ràng nếu như có thể đem người như vậy mới thả vào binh bộ chung nhất định có thể vì nước r a sáng tạo càng nhiều lợi ích bị trói không cách nào nhúc nhích giang phong nằm trên đất không ngừng dãy r u ộ n miệng nước chảy tràn đầy bộ d á n g dị thường chật vật thượng thư trong phủ trường tôn s u n g tâm tình có chút p h i ề n não mỹ mắt một mực ở nhảy luôn cảm giác có cái gì không chuyện tốt muốn phát sinh người đâu đem giang phong gọi tới cho ta loại này dự cảm bất t ư ở n g vây quanh hắn để cho hắn thập phần phiền lòng trường tôn sung đợi một lúc lâu cũng không có thấy giang phong bóng người đây mới gọi là nhân kêu hắn đứng ở cách đó không xa ra đinh bước nhanh đi tới trước hướng về phía trường tôn sung nói thiếu ra giang thị vệ hôm nay còn chưa tới trong phủ cũng không có trước thời hạn xin nghỉ cũng không ai biết hắn đi đâu không biết đi đâu trường tôn sung nghe nói như vậy nhất thời tim đập nhanh hơn trong lòng khói mù lại sâu mấy phần ngươi mau đi ra tìm hiểu Đi xem một c hôm ú t Trường t hắc chuyện cũng có điếm quảy rượu vậy xảy ra chuyện gì. n Sung liền vội vàng phân phó gia đình nói. gia vội i phó đ Hắc ế quảy rượu nay g gần chúng à là y đây vẫn luôn là đại u q n tượng. n tâm Hôm đối g qua à thứ nhất thiên nhận buôn bán đ ư ợ còn tặng lại đều là khen ngợi.、Hôm、nay lại là đều Hôm c chưa khai trương liền có không ít người cười híp mắt tới hắc điếm q u y rượu bên ngoài ngồi nhìn bộ dáng kia hiển nhiên là đang chờ mở một cái nghiệp sớm một chút đi và u ố n rượu bọn họ đều lo lắng hắc điếm q u y rượu sẽ giống như cách vách hắc điếm như vậy hại người mỗi ngày hạn chế cung ứng cái gì cho nên liền muốn tới trước được trước mà quay rượu tối hôm qua chuyện phát sinh ở sáng nay cũng lưu truyền ra ngoài t r ư ờ n g an thành bên trong từ có cấm đi lại ban đêm sau đó đã đã lâu không gặp đến cửa tiệm chiêu tặc lớn mật đến đâu tặc nhân cũng sẽ không vì một chút tiền mà liều mạng cho nên lần này hắc điếm q u y rượu bị trộm đồ để cho không ít người đều tràn đầy kinh ngạc muốn nhìn một chút nơi này rốt cuộc có cái gì đặc thủ lại để cho tặc nhân bí quá hóa liều chỉ là chờ bọn hắn đến q u y rượu trước cửa lúc giang phong đã sớm bị cấm vệ quân giải đến rồi trường an huyện nha trong miệng hắn phun ra trong bình đầu không biết trang là cái gì còn phải phải đưa đến huyện nha đi giám định một chút mặc dù an dưa quần chúng không nhìn thấy trộm đô tặc nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại bọn họ đối với lần này để tài c h â u đầu ghé thai nghị luận ở m ĩ trường tôn sung phái ra hỏi do tin tức gia đình nói xa nói gần hỏi xảy ra chuyện gì đại khái xoay người bước nhanh trở lại thượng thư phủ đi b ằ m báo biết tin tức sau trường tôn sung mặt như màu đất ngày hôm qua hắn mới vừa hung hăng dạy dỗ giang phong hôm nay liền không có thấy giang phong bóng người nếu là đặt ở bình thường hắn nhất định sẽ cho là giang phong sợ hãi chính mình trách phạt cho nên tìm một vô tích sự đi ra ngoài tránh một chút chờ mình bất giận trở lại nhưng lần này bất đồng giang phong không thấy thật vừa đúng lúc hắc điếm q u y r ư ợ u bắt tên trộm mặc dù không nguyện ý suy nghĩ nhiều nhưng trường tôn sung vẫn là không nhịn được hoài nghi cái kia bị bắt ăn trộm sẽ không phải là giang phong giang phong với ở bên cạnh hắn rất nhiều năm theo hắn đi theo xuất nhập vô số lần hoàng cung thậm chí một số thời khắc thấy giang phong liền thì đồng nghĩa với thấy hắn nếu là giang phong thật bị bắt hắn làm sao có thể thoát khỏi liên quan lần này để cho trường tôn sung tâm đều phải nhắc đến cổ học rồi giang phong có thể với ở bên cạnh hắn nhiều năm như vậy cũng là bởi vì hắn tài trí phương diện khác với người thường ở bên cạnh hắn ra rất nhiều chủ ý cũng giải quyết hắn nhiều vô cùng vấn đề khó khăn hơn nữa trọng yếu nhất một chút chính là trong lòng trường tôn sung suy nghĩ giang phong cũng có thể đoán được thậm chí hắn không cần phải nói giang phong liền có thể trước thời hạn làm ra phương án giải quyết lần này giang phong thế nào phạm vào lớn như vậy sai trong ngày thường kia cẩn thận một chút tính tình đây thiếu ra nghe nói kia tặc người đã bị giải vào quan phủ rồi trước ở đó tặc trên người lục x o á t không ra một chút độc dược kết quả h ắ c điếm ông chủ xuất thủ để cho người ta tháo hắn cằm từ trong miệng hắn móc ra không ít độc dược h ắ c điếm ông chủ còn rất có bản lanh a gia đình phi thường khoa trương nói đến đây lời nói hắn là như vậy ở hiện trường nghe được những bách đó họ từng nói kia tặc nhân cũng thật là gan lớn đem độc dược giấu ở trong miệng cũng không sợ chính mình đem độc dược cho nuốt xuống trường tôn sung nghe một chút càng chắc chắn rồi kia tặc nhân chính là giang phong chuẩn bị cùng ta đi ra ngoài một chuyến nếu xúc phạm cấm đi lại ban đêm này tội khó thoát khỏi cái chết vậy hắn cần muốn hạ thấp ảnh hưởng tuyệt đối không thể dính líu đến hắn giờ phút này dương phạm nhưng là trước mặt hoàng đế người tâm phúc nếu như hắn chạy đến hoàng đế kia nói những lời gì hắn cũng phải trước thời hạn làm nhiều chút phòng bị thiếu ra đây là muốn đi nơi nào gia đình hiếu kỳ hỏi đồ ăn sáng còn không có ăn thế nào vừa muốn đi ra rồi hả trường an huyện nha trường tôn sung bỏ lại mấy chữ sai bước đi ra ngoài cũng không quay đầu lại giang phong bị bắt công cụ gây án lại bị phát hiện giờ phút này hắn đã vạn niệm câu hôi làm tiếp giải thích thế nào cũng vô dụng dù sao hắn không cách nào giải thích chính mình vì sao phải ở nửa đêm xuất nhập hắt điếm quầy rượu hắn làm hành vi ý đồ đã bại lộ chính là một cái mưu đồ gây dối tạc nhân mà vài tên cấm vệ quân là tạm thời điều tới trước cũng không có bái kiến giang phong cho nên trong lúc nhất thời còn không nhận ra thân phận của giang phong dương phàm cũng không trước tiên nói ra thân phận của giang phong mặc dù hắn đã biết chuyện này cùng trường tôn sung không trốn thoát liên quan dương phàm cảm thấy rất buồn cười không hiểu này giang phong rốt cuộc là nghĩ như thế nào muốn hại hắn lại dùng như vậy ngu xuẩn phương pháp nếu như hắn không đoán sai trong bình nhỏ kia đầu nhất định là cái gì độc dược cười t r ú n g c h i m nửa bước đỉnh núi h ạ c đỉnh hồng t i sương tuyệt đối có thể độc chết nhân một khi hắc điếm q u y rượu xuất hiện độc chết nhân sự cái như vậy tiệm khẳng định không mở được không chỉ có tiệm không có hẳn cái tiệm này ông chủ cũng không trốn thoát liên quan rất có thể một mạng thường một mạng n à y trường tôn sung thật đúng là đánh một tay tính toán thật hay đây nhưng dương p h ạ m không hiểu trường tôn sung là vì sao phải đưa mình vào từ điện t r ư ờ n g an huyện nha bên ngoài đứng thẳng hai tòa thạch sư tử Tuy thẳng, từng trên trên tay mặt túc trên tên một quỷ đầu câu ngay vây nghiêm ngồi ngay thẳng. Ở bên ngoài chăm họ từng cái đưa cổ hướng trên công đường nhìn,、trên、công đường, hai hàng nha con gỗ, mặt mũi nghiêm túc nhìn chầm chầm trên công đường Giang Phong. Đường hạ người nào, nói lên tên họ. À, à, à, à. Giang Phong ngẩn đầu há mồm một câu hoàn chỉnh lời nói cũng không nói gỗ, chăm họ hai dịch chầm chầm hạ họ. há cái mũi lời cầm mồm đưa ở cổ Á được. xử lý vụ án này ngô đại nhân nhìn thấy kia phạm nhân không bình thường miệng khỏe miệng có chút có cáp cấm vệ quân thật đúng là bạo lực như c ủ a mỗi lần bọn họ đưa tới phạm nhân không phải là bị đánh cho tàn phế chính là hôn mê lần này lại còn đem tội phạm cầm cho tháo mặc dù nói người phạm tội là có tội nhưng là bọn họ còn không có đem tội định không chừng có gì hiểu lầm không thời ra nhưng là bây giờ bị những thứ này cấm vệ quân tháo xuống cầm tội phạm nên như thế nào thẩm vấn ạ có thể biết viết chữ n ô đại nhân nhìn một chút kia tạc nhân mặc dù nói một thân y phục dạ hành nhưng dáng vẻ còn mang theo mấy phần thư hương tức liền hỏi hắn là hay không biết chữ giang phong quỳ gật đầu một cái rất nhanh liền có nha dịch nắm bút lông và giấy bên trên công đường giang phong nắm bút trên giấy viết lên tên mình giang phong ngươi là người ra sao vì sao phải nửa đêm xuất hiện ở hắc điếm quầy rượu đi qua làm chi nha dịch đem giang phong viết xong tờ giấy nâng lên cho ngô đại nhân nhìn ngô đại nhân sau khi xem xong mở miệng hỏi những vấn đề này giang phong dĩ nhiên là có thể nghe hiểu chỉ là hắn tay cầm bút lông chậm chạp không có hạ bút tại sao không viết nhưng là có gì ẩn tình nô đại nhân sắc mặt nghiêm túc trong tay cầm kinh đường m ộ t nặng nề đánh một cái chương một trăm linh ba người người ngang hàng quay rượu gặp tặc mặc dù tặc người đã bị bắt được nhưng không chừng ở trong tiệm còn dở cho gì dương phàm ở trong quán rượu qua lại kiểm tra một phen thấy toàn thể không có gì dị thường lại đem ngân châm khảo sát chính mình đặt ở trong quán rượu rượu ngân châm đây là tối đơn sơ chắc độc phương pháp cơ bản thượng cổ đại độc cũng có thể bị chắc đi ra kiểm tra một phen vô sự sau dương phạm lúc này mới hướng quan phủ chạy tới mới vừa đi tới bên ngoài liền đúng dịp thấy giang phong quỳ dưới đất không muốn trả lời vấn đề bộ dáng giang phong quỳ cúi đầu nắm bút lông tay run không ngừng mồ hôi lạnh từ đến hắn n ó t chạy xuống hắn cảm giác mình thật không phải bình thường xui xẻo vốn là lợi dụng chính mình chức vị do tham trường an thành bên trong toàn bộ tuần tra cấm vệ quân đi về phía thiết kế tỉ mỉ một cái cái hoàn mỹ tránh toàn bộ cấm vệ quân đường đi vốn cho là mình có thể lạng yên không một tiếng động lẻn vào hắc điếm quầy rượu đem dược hạ độc hạ song thuận lợi rời đi các loại chỉ chờ ngày thứ nhì hắc điếm khoẻ rượu khai trường khách nhân uống hạ độc rượu tại chỗ chết đi như vậy thì có thể làm cho dương phàm thân bại danh liệt nhưng hắn tại sao có thể nghĩ đến hắc điếm khoẻ rượu t r u n g quanh lại còn đặt vào một nhánh thần bí cấm vệ quân n à y một nhóm cấm vệ quân không biết là đến từ đâu căn bản không ở trường an thành cấm đi lại ban đêm dò xét trong đội ngũ hắn này một phần cấm vệ quân tuần tra phân bố đồ nhưng là tốn đại công phu mới từ binh bộ nơi ấy chiếm được chẳng lẽ mình là bị người bày một đạo trong lòng giang phong lại vừa là hối hận lại vừa là ảo não không chỉ có phụ lòng thiếu gia cũng hắn kỳ vọng bây giờ tự thân cũng khó thoát khỏi cái chết như là đã nhất định một kia kia đoạn không thể liên lụy thiếu gia giang phong tay run rẩy hạ bút lạc trên giấy bắt đầu viết chính mình tạm thời biên đi ra giải thích vô luận như thế nào hắn cũng có tử vậy còn không như chết t r ư ớ c vì thiếu gia làm chút chuyện ta biết hắn ta biết thân phận của hắn dương phàm đến quan phủ đứng ở trong đám người cao giọng kêu một câu như vậy đưa o ạ i người nào cớ gì lên tiếng nô đại nhân ánh mắt nhìn về phía đám người cũng không biết là ai nói câu này bây giờ phạm người không cách nào nói chuyện nếu như có nhân nhận biết người này lời nói kia càng có lợi với p h a án tại hạ hắc điếm ông chủ quay rượu dương phàm dương phàm tự giới thiệu vốn là ngăn ở trước mặt hắn những bách đó họ rất là tự dắt nhường ra một con đường tới ồ nhưng là bị người hại dương phàm nô đại nhân nghe một chút lần này chiêu tặc không phải là hắc điếm quầy rượu sao dương phạm t ừ n g bước một đi về phía trước hồi bẩm đại nhân chính là tại hạ ngươi chính là dương phạm ngươi biết hắn n ô đại nhân trên dưới quan sát một phen dương phạm tiếp lấy ngón tay chỉ q u ỷ dưới đất giang phong hỏi nếu như nói người bị hại cùng tội phạm là nhận biết kia đây chính là một trận có kế hoạch âm mưu rồi trong đó nhất định có kỳ hoặc sự tình thật giống như càng ngày càng phức tạp có duyên gặp qua một lần hắn là hắn là ta tùy tùng dương phàm lời còn chưa nói hết l i ề n bị vội vàng chạy tới trường tôn sung cắt đức lúc này trên công đường toàn bộ ánh mắt quăng đều nhìn về bên ngoài chỉ thấy trường tôn sung nhịp bước vội vàng sau lưng đi theo hai người thẳng đi vào công đường giờ khắp này tất cả mọi người đều nín thở thặc nhân lại là phò mã gia tùy tùng này dương phàm nghiêng đầu nhìn một cái trường tôn sung không nghĩ tới trường tôn sung cũng nhìn hắn ánh mắt khiêu khích tựa hồ là đối với hắn rất là có ý kiến hừ hừ vốn là dương p h ạ m còn nghĩ có phải hay không là giang phong cá nhân hành vi cùng trường tôn sung cũng không liên quan dù sao hắn cùng với trường tôn sung chưa bao giờ có mâu thuẫn gặp mặt tất cả đều là nhìn liếc qua một chút ngay cả chào hỏi cũng không đánh như vậy hắn luôn không khả năng đắc tội qua trường tôn sung đi nhưng là hai người vừa thấy mặt trường tôn sung cho ra thái độ để cho dương p h ạ m tâm lý máy động chẳng lẽ giang phong hành động là trường tôn sung hiến dâng tính mạng cái này thì kỳ quái vô duyên vô cớ hận là cái quỷ gì chẳng lẽ trường tôn sung là bởi vì ghen t ị chính mình tướng mạo quá mức tuấn mỹ cảm thấy đứng ở bên cạnh mình vô cùng tự ti sau đó từ tự ti trong lòng chuyển đổi được lòng ghen t ị mỗi lần đến đêm khuya liền đ ê m này lòng ghen t ị biến thành phẫn nộ kế mà thành cựu hận nghĩ tới nghĩ lui dương phảm cũng chỉ có thể nghĩ tới cái này lý do cũng cảm thấy rất có thể trường tôn sung quan cấp so với ngô đại nhân cao theo như suy luận mà nói trường tôn sung là ngô đại nhân cấp trên cấp trên loại này đại quan đến trên công đường ngô đại nhân theo lý nhường ra vị trí để cho trường tôn sung tới chủ trì nhưng là bây giờ tình huống lại có chút lúng túng tội nhân là cùng trường tôn sung có quan hệ theo lý thuyết trường tôn sung hẳn muốn cấm kỵ nhưng hôm nay trường tôn sung đi thẳng tới công đường trong lúc nhất thời ngô đại nhân lâm vào trong hai cái khó này hắn nhìn một chút trên đất giang phong lại nhìn một chút trường tôn sung suy nghĩ chuyển một cái rất nhanh nghĩ tới thích hợp nhất biện pháp người đâu cho phỏ mã ra ban thưởng ghế ngồi bởi vì trường tôn sung cùng giang phong có quan hệ cho nên hắn không thể chủ trì trận này xét xử nhưng là nếu hắn tới vậy coi như làm hắn là tới bên cạnh xem được rồi đối ngô đại nhân làm ra phương án trường tôn sung cũng không quá lơ là cách nhìn nhìn thấy cái ghế trực tiếp liền ngồi xuống trường tôn sung có thể xuất hiện ở trên công đường đã nói lên chuyện này cùng hắn có quan hệ b à y ở ngoài sáng chuyện nhưng là ngô đại nhân không đúng trường tôn sung tiến hành xét xử trả lại cho hắn cái ghế ngồi đây không phải là rõ ràng khi dễ người sao dương phạm biết đạo quan quan tướng hộ đây là trên quan đạo tối cơ bản thông thường nhưng là hắn thật đụng phải chuyện này quả thực để cho hắn cảm thấy chán ghét dương phạm không hề cho sắc mặt tốt hướng về phía trường tôn sung liếc mắt trong mắt tất cả đều là khinh bị thần sắc ở trên công đường nào có không quỳ chi lễ trường tôn sung tiếp thu được dương phạm xem thường thiêu mỹ nói sự tình càng nhiều nô đại nhân liền dễ dàng quên chuyện dương phạm đi đi vào đảo cũng không cảm thấy không ổn bị trường tôn sung như vậy vừa nhắc sau đó hắn mới phát hiện bây giờ dương phàm còn đứng b u ồ n cười ta vì sao phải men theo nơi này công lễ ta vừa không có phạm tội dương phàm suy cười một tiếng phản bác trường tôn sung lớn mật dương phàm công đường tri thượng nhân nhân ngang hàng ngươi đã là không phạm tội nhưng là ở trên công đường n ô đại nhân bản không thèm để ý nhiều như vậy nhưng hắn thấy trường tôn sung thật giống như đối dương phàm có ý kiến mặt ngoài định hót trường tôn sung đem m ũ i rủi chỉ hướng dương phàm dương phàm bị nhằm vào không những không giận mà còn cười đứng thẳng tắp con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm ngô đại nhân công đường chi thượng nhân nhân ngang hàng ngang hàng nên giải thích như thế nào tại sao ta phải đứng mà hắn là ngồi dương phạm bình tĩnh chất vấn ngô đại nhân đường đường chính chính nói ra người người ngang hàng nhưng là làm ra hành vi lại cùng bình đẳng không có chút nào liên can người cùng phò mã r a một thường dân một cái hoàng thân quốc thích hẳn là bản quan hướng phò mã r a hành lễ bất quá hôm nay ở chỗ này trên công đường cho nên này mới khiến phò mã r a khuất ngồi một bên nô đại nhân không hề nghĩ ngợi há mồm liền nói phò mã gia phò mã gia có tội liền có thể ngồi thân ta là bình dân bách tính vô tội còn cần quỳ chớ nói ngươi này một cái tiểu tiểu quan ngũ phẩm viên coi như là bệ hạ ở trước mặt ta ta cũng không cần quỳ nói chuyện dương p h ạ m cười lạnh nói trường tôn sung cùng nô đại nhân hai người như vậy lẫn nhau bênh vực hành vi đã hoàn toàn chọc giận hắn dương p h ạ m ngươi thật là to gan liền bệ hạ ngươi không coi vào đâu trường tôn sung nghe xong dương p h ạ m vừa nói như vậy trong lòng vui một chút này có thể là không phải hắn cho dương phạm hạ sáo mà là chính bản thân hắn hướng trong hố nhảy tốt có chết hay không lại kéo tới bệ hạ trên đầu đi n à y không phải mình muốn chết sao đừng có nói bệ, bệ hạ ta dĩ nhiên là tôn trọng ta không quỳ tự có ta không cần quỳ lý do có một số việc ngươi không tư cách biết ngươi chính là suy nghĩ thật kỹ thế nào vượt qua trước mắt cửa ải này đi phò mã ra tung người hầu hành hung này có thể là không phải tiểu tội dương phạm c h â m trọng nói chương một trăm lẻ bốn trai không n g ư ơ i dương phạm ta xem ngươi là chán sống trường tôn sung đưa tay ra chỉ hướng dương phạm trong mắt tóe ra nồng nặc sắc ý hắn muốn hung hăng hành hạ dương phạm để cho hắn sống không bằng chết quỳ xuống chân hắn bên cầu xin tha thứ ta sống không chán sống lệnh ngươi có bản lãnh để cho bệ hạ tới phán xét ở nơi này tiểu trên công đường xính cái gì có thể giả trang cái gì lại ra dương phạm khinh thường nói yên lặng nơi này là công đường thẩm án tử địa phương các ngươi tất cả yên lặng cho ta nhiều chút chuyện này thái càng phát ra không thể thu thập nô đại nhân rốt cuộc đứng ra há mồm ngăn cản hai người náo nhiệt sắc mặt của dương phàm bình tĩnh l ử a dẫn nấp trong trong hai mắt trường tôn sung muốn cầm thân phận ép hắn thật đúng là quá trẻ tuổi điểm coi như lý nhị ở nơi này cũng không thể cầm mạc tu hữu tội danh ép hắn trường tôn sung hít sâu một hơi thu liễm biểu tình an tĩnh ngồi ở trên ghế nhưng trong ánh mắt trong lúc lơ đảng để lộ ra tới phẫn nộ lại là thế nào cũng không giấu được giang phong ngươi vì sao phải đến hát điếm q u o y rượu đi nhưng là phò mã ra bảy mưu đặt kế sao nô đại nhân đem vấn đề ngọn nguồn lần nữa phong trở lại trên người giang phong hiện nay trường tôn sung tại chỗ giang phong biết rõ mình thân phận đã hoàn toàn ra ánh sáng cũng đúng là như vậy hắn càng không thể nói ra bản thân mục đích chân chính giang phong nắm bút trên giấy run rẩy viết ra mấy chữ đưa tới không có tiền rượu ngon không người sai sử chiếu ngươi nói như vậy là ngươi muốn uống rượu không có tiền lúc này mới đi hắc điếm quầy rượu trồng rượu nha dịch cầm lên giang phong viết ra lời khai cho ngô đại nhân nhìn dương phạm nhìn quỳ dưới đất giang phong lý do này biên ngược lại là t r u n g quy t r u n g cũ chợt nghe một chút tựa hồ chính là như vậy chuyện nhưng cẩn thận đẩy một cái gõ hắn lý do này chỗ sơ hở cũng quá nhiều đi t ỷ như cấm đi lại ban đêm bên dưới hắn tại sao có thể thuận lợi như vậy chạy tới hắc điếm quầy rượu sau khi đi vào mới bị phát hiện lại tại sao có thể từ trong miệng hắn bên kia tử ở nơi nào bên trong chứa có cái gì giang phong còn không có viết g a tự ngồi ở một bên trường tôn sung liền há mồm trước há mồm nói chuyện bình kia tử đã đưa cho n ỗ tác đi kiểm tra bây giờ cũng không kém kiểm tra ra là vật gì rồi người vừa tới truyền ngỗ tác ngô đại nhân trả lời trường tôn sung đồng thời triệu đến ngỗ tác lên lớp rất nhanh thì có một cái cao g ầ y người đàn ông trung niên từ công đường phía sau nơi đi vào mặc trên người gội đầu vôi trắng sắc trường quẻ, phía sau còn lưng một cái hòm gỗ lớn tử tay lý chính là lấy đến từ giang phong trong miệng phun ra chai hắn đi tới trên công đường đầu tiên là đối ngô đại nhân bái hạ nói tiếp hồi bẩm đại nhân bình này đã kiểm nghiệm qua rồi trong bình đầu không có thứ gì c h a i thập phần không chút tạp chết hơn nữa bên ngoài còn có một tầng mật đèn tày hay lại là thuộc hạ mới vừa rồi kiểm tra thời điểm mở ra thứ gì cũng không có không thể nào nếu là vật gì cũng không có hắn tại sao phải ngậm trong miệng dương phàm thứ nhất phát ra nghi ngờ bình kia tử nhưng là hắn nhìn tận mắt từ giang phong trong miệng p h ơ n ra đem muốn hạ độc dược ngậm trong miệng loại này bộ sách võ thuật hắn thấy rất nhiều không thể nào có người sẽ đem c h a i không ngậm trong miệng dương phàm ngươi đây là ý gì ngươi đang chất vấn công đường à trường tôn sung ngồi ở trên ghế cười lạnh nhìn hắn nói à trường tôn sung vừa lên tiếng dương phàm trong lòng cũng biết hơn nữa bình này khẳng định bị người động tay chân quan quan hỗ trợ làm chút tay chân thì có khó khăn gì dương phàm bản nha môn ngỗ tác hai mươi năm qua đều tại vì nha môn công việc không thể nào xảy ra vấn đề huống chi hắn cũng nói bình này chưa bao giờ bị mở ra bên trong liền là vật gì cũng không có nô đại nhân hơi nhữ mày rất không hài lòng dương p h ạ m lời mới vừa nói được rồi nếu anh minh ngô đại nhân đều như vậy nói đến ta cũng không tiện nói gì nữa bất quá này giang phong nửa đêm lẻn vào ta hắc điếm q u o y rượu đồ vật trộm một nhóm còn làm hư ta trong tiệm không ít thứ này được thường đi dương p h ạ m thay đổi mới vừa rồi biểu tình phẫn nộ trên mặt xuất hiện một tia hài hước đó là tự nhiên thủy đồ khốn nạn nhất định phải bồi ngô đại nhân sợ dương p h ạ m tiếp tục nắm chặt không thả liền theo hắn lời nói nói ra quỳ dưới đất giang phong mánh ngẩng đầu lên y y y h nha nha vừa nói nhưng là ở đây không có người nào nghe hiểu hắn nói chuyện nha dịch thấy vậy liền vội vàng đem giấy đưa tới bên cạnh hắn không lẻn vào h ắ c điếm q u kẻ rượu ngươi liền bị bắt nha chiếu ngươi nói như vậy ngươi còn không có lẻn vào đi vào cho nên trong tiệm này vật kiện là không phải ngươi làm không tốt giang phong ngày hôm qua xác thực chưa tiến vào liền bị bắt trong điếm đều không đi một vòng làm sao có thể hư mất bên trong vật kiện đây là không phải hắn làm hắn cũng không thể thừa nhận không thể nào ngày hôm qua chỉ một mình ngươi nha sẽ không phải là ngươi còn có cái gì đồng đảng cũng lẻn vào ta h ắ c điếm q u y rượu chỉ là may mắn chỉ bắt một cái dương phàm kinh ngạc nói tiếp lấy lại đem đề tài ném đến tận trên người trường tôn sung dương phàm ngươi nói bậy nói bạ cái gì đó cái gì gọi là đồng đảng ngươi là ở chỉ là ta p h ả i đi ra ngoài nhân trường tôn sung s ầ m mặt lại hắn cũng là không phải tức giận dương phàm hướng về thân thể hắn bắt nước dơ mà là sợ h ã i giang phong thật lại mang theo vài người ta có không có nói hiễu nói vượn cái này cần hỏi ngươi tùy tùng hắn tâm lý khẳng định rõ ràng a nếu những người khác chưa bắt được vậy cũng chỉ có thể ngầm thừa nhận là giang phong làm nô đại nhân ngươi xem này luôn là phải hơn có người bồi thường đi hắn đã là một tội phạm bị bắt cũng là hắn hắn nói cũng không thể tin hoàn toàn dương phàm đoạn trương thủ nghĩa hai ba lần liền đem hai người này đường lui lấp kín giang phong có chút nóng nảy hắn không ngừng dung cái đầu muốn đứng lên lập tức lại bị nha dịch đẻ ở ngươi nói không sai ngươi trong tiệm thật sự có tổn thất đồ vật theo lý toàn bộ đều do giang phong bồi thường nô đại nhân suy tư một hồi nhi nói tiếp ra hắn quyết định giang phong chưa từng làm bây giờ lại bị nhân đẩy tới trên đầu hắn không c a m lòng nhìn dương phảm d i ệ n sắc dữ tợn trong mắt mang theo hận ý dương phảm trên mặt khẽ mỉm cười nô đại nhân anh minh à, bất quá giang phong hắn có tiền thưởng cho ta sao hắn không thể không tiền mới chạy đến ta hắc điếm quậy rượu đi trộm rượu sao thật là đáng thương à. nghe nói giang phong đi theo phò mã ra bên người cũng có đoạn thời gian đi thế nào nhiều chút năm rồi liền tiền đều không để dành được là theo ở phò mã ra bên người không có thủ lao còn là nói phò mã ra quá keo kiệt không nỡ bỏ cho thủ hạ phát đồng lộc dương p h ạ m há mồm lại cho ngô đại nhân mang theo cái mũ cao tiếp lấy lại vừa là d u n g đùi đắc ý giả m ũ xa mưa đáng thương giang phong mà những lời này nói ra lại đem trường tôn sung nói thập phần không chịu nổi đường đường phò mã ra nhân phẩm như vậy kém cỏi theo bên người nhiều năm tùy tùng cũng không biết nhiều cho ít tiền nghèo đến lại còn phải đi trộm rượu giang phong cái này cần nghèo đến mức nào mới dám hơn nửa đêm mạo hiểm nguy hiểm cánh mạng cũng muốn đi ra ngoài trộm uống rượu đứng ở bên ngoài dân chúng cũng hết sức quan tâm trên công đường đã phát sinh hết thảy dương phàm thời điểm nói ra câu này cố ý cất cao giọng điều toàn bộ trên công đường hạ đều nghe rõ ràng bên ngoài trăm họ cũng bắt đầu đáng thương lên giang phong rồi từng cái nghị luận ầm ị. thật là đáng thương a đi theo phò mã ra sau lưng gật liên tục tiền rượu cũng không kiếm được chương một trăm linh năm phò mã ra muốn dừng nợ thứ một trăm l i n ă m phò mã ra muốn dừng nợ nhìn một ít người gọn gàng xinh đẹp thực ra nghèo một đồng tiền cũng không có nay phò mã ra so với chúng ta dân chúng tầm thường còn nghèo hơn a nghèo thành như vậy sau lưng còn có nhiều người như vậy đi theo ngươi nói bọn họ có phải hay không là bị phò mã ra b ứ c cho à càn rỡ d ư ơ n g phàm ngươi đừng có nói bậy dân chúng chuyện linh tinh giết thời gian càng nói càng đáng sợ vốn nên là cao cao tại thượng trường tôn sung hiện nay bị nói như vậy không chịu nổi trường tôn sung mặt đen có thể tích xuất mặc thủy đến đứng lên chỉ dương phàm ngón tay cũng khẽ run tránh hắn nhìn con mắt l ử a giận đang cháy dương phàm đi về phía trước một bước không sợ h ã i chút nào chừng trở về ta nói vậy giang phong ở bên cạnh ngươi không có năm thứ năm cũng có ba năm đi ngươi nếu là không có chen ép hắn vậy hắn tại sao liền tiền cũng không có ta thật đúng là không bái kiến ngươi như vậy không chăm sóc thuộc hạ một hấp rượu mà thôi nếu không thể không tiền về phần tham hắn liều mạng đều phải uống trộm mấy hớp sao dương p h ạ m lại nói rất là có lý trường tôn sung không cách nào phản bác nếu là nói trường tôn sung có tiền lời nói vậy hắn liền không có lý do gì xuất hiện ở hắc điếm q u o y rượu kia trường tôn sung khổ cực làm chứng giả cũng sẽ bị lật đổ hử phò mạ ra n g ư ờ i nói là đi dương p h ạ m được voi đòi tiên nói một câu nói này vừa v ẫ n ngăn chặn trường tôn sung cái đuôi nhỏ gia tài vạn quán ở bây giờ trường tôn sung hoàn toàn bị nhân danh tiếng tồi tệ trường tôn sung cúi đầu yên lặng không nói coi như là thầm chấp nhận lô đại nhân cứ việc muốn giúp trường tôn sung nhưng trên công đường cục diện mở ra rồi nói trường tôn sung nghèo kiết chèn ép thuộc hạ một chuyện đã thành định cụ nếu như đ ê m này đánh đổ chuyện kia hậu quả nghiêm trọng hơn ba yên lặng hôm nay vụ án vẫn có định đoạn giang phong ăn trộm tội thành lập lại xúc phạm cấm đi lại ban đêm tội không thể tha sau bảy ngày hỏi chém gian đe mà h á c điếm quầy rượu thật sự có tổn thất đều do trường tôn sung gánh vác nô đại nhân năm tấm thất vừa gõ nói ra án này cái kết quả cuối cùng mặc dù giang phong bị xử tử hình nhưng hắn quỳ tư thế vẫn thẳng tắp giống như là một nghĩa vô phản cố binh lính trường tôn sung mặt tâm trầm quay đầu qua không nhìn dương p h ạ m án này cái phía sau màn chủ sứ giả là trường tôn sung hắn khí xa bảo suất ném chính mình đắc lực kiện tướng chỉ vì giữ được chính mình dương p h ạ m có thể không phải là một ngồi chờ chết chủ đắc tội chính mình còn muốn bo bo giữ mình cũng không có cửa dương phạm nhìn trường tôn sung bóng lưng khoe miệng thoáng qua một tia cười lạnh suy nghĩ đợi một hồi hắn muốn thực hành kế hoạch hát điếm khoẻ diệu thật sự có tổn thất đều là trường tôn sung bồi mặc dù hắn trong tiệm cái gì đều không tổn thất bất quá chế tạo điểm thai nạn nhỏ biện pháp có thiên vạn loại liên quan tới giang phong xét xử đã trở thành định cư trường tôn sung lưu lại nơi này ngược lại càng sốt ruột hắn đứng lên liền đi ra ngoài lô đại nhân cũng xuống đường muốn cùng trường tôn sung nhiều trò chuyện chỉ bất quá trường tôn sung căn bản không muốn để ý tới ngô đại nhân chỉ chừa cho ngô đại nhân một cái bóng lưng ngô đại nhân ánh mắt có chút ảo não hối hận chính mình không chạy nhanh một chút nếu có thể ôm lấy trường tôn sung bắt đuổi vậy mình thăng quan tiến chức nhanh chóng trong tầm tay à. mà dương phàm đi so với trường tôn sung còn nhanh hơn cửa nhân đều không tán hắn liền đi ra ngoài rồi giang phong s ắ p bị hỏi chém trường tôn sung mất có thể là không phải một cái thuộc hạ mà là hắn lui về phía sau con đường cánh tay phải cánh tay trái trận chiến này hắn thua rất thảm thua rất không cam tâm trường tôn sung mặt tâm trầm d ấ u ở ống tay háo hạ thủ nắm chặt thành quyền nếu như dương phạm ở trước mặt hắn hắn nhất định phải hung hăng đánh hắn một trận đánh đến mẹ hắn cũng không nhận ra hắn đi ra nha môn xem náo nhiệt trăm họ còn chưa tan đi đi người người t r â u đầu ghé thai vừa nói lặng lẽ nói nhưng này lặng lẽ nói thanh em rất lớn trường tôn sung đi ngang qua lúc còn có mấy người đang nói là cái gì phò mã gia nghèo như vậy hắn bước nhanh đi xa hô hấp nặng nề ánh mắt tàn bạo cho dù có một con lợn rừng ở trước mặt hắn hắn đều có thể đánh chết phò mã ra chờ một chút ta đi nhanh như vậy thì không muốn t h ư ờ n g tiền sao trường tôn sung đã nhẫn mại cực hạn đột nhiên sau lưng hắn lại toát ra dương phạm thanh âm kia kiếm biển ngữ điệu để cho tâm tình của hắn trong nháy mắt nổ tung dương phạm ngươi cho láo tử đi chết trường tôn sung xoay người bước nhanh hướng dương phạm đi tới tức đỏ mắt trâu phá lệ d o a người dương phạm dùng mình một cái thấy tức giận trường tôn sung cũng không hoảng hốt đứng tại chỗ nhấc lên lồng ngực hít sâu một cái cứu mạng a p h ò mã ra muốn giết người diệt khẩu rồi cứu mạng a ba hắn giọng cực lớn giống một cuốn g họng lực xuyên thấu cực mạnh hai con đường ngoại cũng có thể nghe được dương p h ạ m thanh âm lời hong tiếng ve cứ như vậy mấy câu sau khi nói xong nặng nề phục phục cũng không có ý nghĩa nên thảo luận thảo luận xong sau xem náo nhiệt trăm họ cũng chuẩn bị tàn đi nhưng bọn hắn mới đi ra chỉ nghe thấy dương p h ạ m tiếng cầu cứu đang giàu không để tài trăm họ nhất thời hăng hái bước nhanh đi tới dương phàm sau lưng vẻ mặt chỉ trích nhìn trường tôn sung nay phò mã ra chèn ép thuộc h ạ bị người vạch trần sau bây giờ liền bắt đầu muốn giết người diệt khẩu rồi hả ta trời ạ đây mới là hàn bị trộm tới chặt đầu nhân đi thứ người như vậy làm sao có thể trở thành phò mã đây các ngươi nói trường nhạc công chúa có phải hay không là bị này tiểu nhân cho che mắt một người một câu đem để tài kéo càng ngày càng xa trường tôn sung danh tiếng là một chút cũng bị mất dương phàm nết miệng đứng ở chăm họ phía sau đối trường tôn sung mỉm cười trường tôn sung thở hổn hển ngực tức trên dưới lên xuống hắn nhất định phải giết dương phạm đem hắn chém thành muôn mảnh ném bãi tha ma huy chó hoang phó mã ra giết người là muốn đền mạng ngươi có thể tĩnh táo hơn à ta trong quán rượu tổn thất n g ư ờ i còn chưa bồi đây dương phạm vẻ mặt vô tội vừa nói trong ánh mắt tràn đầy bị khuất hơn nữa niên kỷ của hắn vốn là cũng không lớn này tao nhã lịch sự thanh niên bộ dáng thập phần tuyển người thích thoáng cai lấy được mọi người đồng tình dương phạm người ơ làm làm ngươi gương i tới. còn tịch, cho muốn này xuống ở làm làm đem mặt bộ ta thật t ư keo r n tôn sung cắn răng n g g h ế n nói, lời nói quần lợi lời lạc vừa của áo thân y ậ thật t tới thủ. t giống dương động Ngươi đi đối như phạm h sẽ là pho mã ba phen mới bận cầm thân phận đệ người hôm nay chúng ta đều nghe n g ư ơ i ỷ thế hiếp người uy hiếp hắc điếm ông chủ không nói còn phải động thủ với h ắ n đúng vậy phá hủy dương lão bản quầy rượu không đủ bây giờ còn sẽ đối ông chủ quầy rượu hạ thủ coi như là phò mã r a cũng không thể khi dễ như vậy nhân đi tại chỗ c h ă m họ giống như gà mái bao che cho con như vậy che chở dương phạm từng câu lời nói tất cả đều là trách cứ trường tôn sung các ngươi thiếu gia nói nhiều tất nói hớ lưu được thanh sơn có ở đây không buồn không tủi đốt trường tôn sung giận đến đầu b ư ớ c lên thanh yên chỉ c h ă m họ sau lưng dương phạm liền muốn mắng lên nhưng phía sau hắn t ù y tùng ngăn hắn lại dương phạm có dân c h ú n g chỗ dựa không có sợ hãi nhưng bọn hắn danh tiếng cũng đã bị tổn thương không chiếm được lòng dân gây dối nữa bọn họ không chiếm được một chút tốt tối kết quả tốt đó là trường tôn sung thu tay lại nhanh lên một chút rời đi nơi này trường tôn sung hít sâu mấy hơi cuối cùng khôi phục điểm lý trí xoay người liền đi không hề lý tới dương phàm cùng đ á m kia ngu xuẩn điều dân phò mã gia ngươi phải chạy đi đâu ngươi chẳng lẽ không muốn thưởng tiền muốn ăn vạn nô đại nhân cũng đã có nói hắt điếm q u k y r ư ợ u thật sự có tổn thất đều là phò mã gia bồi dương phàm tay làm hình k ẹ n lớn tiếng hướng về phía trường tôn sung bóng l ư n g nói dương lão bản bồi thường hóa đơn ngươi đưa đến thượng thư phủ chúng ta phỏ mã ra không kém về điểm k i a tiền trường tôn sung tùy tùng liền vội vàng lạnh giọng nói trường tôn sung đóng chặt lại mắt h u y ệ t thái dương t h ỉ n h thịch n h ả trên óc nổi gân xanh dương phàm bắt nước dơ năng lực thật là lợi hại cũng may tùy tùng nói chuyện trước nhảy vọt qua dương phàm đào xuống hố dương phàm có chút thất vọng chính mình vốn là muốn chọc giận trường tôn sung tới mắt thấy trường tôn sung đã muốn nổ tung đáng tiếc bị đẻ xuống chương một trăm linh sáu đại nương môn bảo trì dương phàm cũng không tính cứ thế từ bỏ trường tôn sung hắn hôm nay là hố định vậy cũng không được phá hư hiện trường hỗn loạn hóa đơn số lượng quá lớn ta cảm thấy được song phương tại chỗ lúc này mới tốt kiểm tra ta là người luôn luôn chính trực làm việc nhất định phải theo như quy củ đến phò mã ra hay lại là làm phiền ngươi cùng ta đi một chuyến đi được rồi cứ như vậy muốn trốn mất trường tôn sung không khỏi muốn cũng quá đẹp nhiều chút đắc tội hắn dương phàm hậu quả có thể là không phải như vậy đơn giản là có thể chấm dứt dương phàm ngươi muốn bao nhiêu tiền lão tử cũng bồi ngươi ngươi còn có cái gì bất mãn ngươi chớ có thật là quá đáng đừng quên thân phận của mình ta là triều đại đương thời phò mã ngươi nếu lại dây dưa không nớt đừng trách ta làm ngươi một cái miệt thị thiên gia uy nghiêm tội trường tôn sung cũng không nhịn được nữa quay đầu hung tợn vừa nói dương phàm thật giống như bị hắn giọng điệu này sợ liền vội vàng rụt c ổ hạ hướng c h ă m họ sau lưng tránh đi phản phất đ ố i trường tôn s u n g cực độ sợ hãi dân chúng chú ý tới dương phàm động tác nhỏ nhất thời liền bộc phát nhỏ yếu bất lực nhân luôn là sẽ cho người sinh ra ý muốn bảo hộ dương phàm biểu hiện này đưa tới không ít bác gái tình thương của mẹ đứng ở trước mặt dương phàm bác gái thẳng tắc eo xách ngực trực câu câu nhìn trường tôn s u n g khiêu khích ánh mắt thật giống như ở phía sau ngươi dám tới nàng nhất định sẽ không k h á c h khí phò mã ra ta dĩ nhiên là không dám mạo hiểm phạm thiên gia uy nghiêm ta một thường dân lão bách tính nào có kia lá gan a chỉ là phò mã ra nếu không phải tự mình đi khó tránh khỏi đến thời điểm sẽ có nhiều chút câu thông bên trên khó khăn ngươi nghĩ à ta đem chướng mục báo cho ngươi ngươi nếu là giảo định ta báo cáo l á o nhiều báo cái kia làm sao bây giờ có phải hay không là dương p h ạ m báo tắp diễn kỹ một bức đan g vì đối phương lo nghĩ bộ dáng ô ồ dương l á o bản à chớ sợ chớ sợ có đại nương ở nhất định khiến hắn đi cùng ngươi kiểm tra cách dương p h ạ m gần đây đại nương tình thương của mẹ t r ấ n lan v ô vô dương phạm sau lưng trấn an hắn nói đại nương ta không sợ liền là muốn cho phò mã ra cùng ta đi t i ể u quán đôi trướng để cho tất cả mọi người an tâm ta sai lầm rồi sao dương phạm ủy khuất nói núp ở đại nương phía sau phá lệ y như là chim non nép vào người dương phạm những lời này vừa ra đại nương môn trong nháy mắt nổi giận nhiều đứa bé ngon à dưới tình huống này lại còn là địch nhân lo nghĩ quá t h i ệ t lương mà nhìn về phía ánh mắt của trường tôn sung chính là trong nháy mắt tràn đầy tức giận kia đôi con mắt phảng phất đang nói nếu như ngươi không dám đi vậy thì đừng trách đại nương tú một tú cay cú các bà bác quả nhiên là cấp công hảo nghĩa trận thứ nhất tuyến a dương phàm sâu sắc cảm động dương phàm cười sán l ạ trường tôn sung khóc không ra nước mắt hán đường đường trọng thần con trường nhạc công chúa phò mã nhưng không nghĩ một ngày nào đó bị một đám đại thẩm uy hiếp muốn không lo lắng y dân tất cả đều ngã về phía dương phàm trường tôn sung nhất định phất tay háo rời đi cuối cùng trường tôn sung hay lại là đi tới hắc điếm q u y rượu m ặ t không chút thay đổi đứng ở tiểu q u á ngoại n cùng đi theo còn có một bầy bác gái người người cũng bảo trì dương phạm dương phạm đứng ở đó một đám bác gái trung gian giống như là cái được cương chịu ngoan ngoan bảo bảo dương phạm cũng biết nói hai ba lần liền đem những n à y trung niên bác gái dụ được cởi mở c ư ờ i to trường tôn sung cùng nhau đi tới được châm t r ọ c buổi sáng hắc điếm q u y rượu phải không buôn bán bạch đại gia biết gặp tặc sâu đến hắc điếm bên trong quẻ rượu kiểm tra kiểm tra xong mấy lần sau không phát hiện vấn đề này mới yên tâm ngồi chờ dương phàm từ trong quan phủ trở lại chờ đến mặt trời thăng tới đỉnh đầu mới thấy được dương phàm bóng người bất quá dương phàm đi về tới nhưng là một đám người vây quanh hắn tương đối so với t r ư ở n g tôn s u n g sau lưng hai người dương phàm thật là được sùng ai a bạch đại gia cũng không biết phát sinh cái gì đứng tại chỗ cứ nhìn dương phàm chờ đợi hắn cho lời giải thích bạch đại gia chào buổi sáng a dương phàm cười h i ế p mắt cùng nàng chào hỏi tốt giống như chuyện gì cũng không có bạch đại gia trên giới quan sát dương phàm một phen nhìn như vậy tốt giống như chuyện gì cũng không có nhưng hắc điếm quẻ r ư ợ u gặp tặc một chuyện sáng sớm truyền khắp toàn bộ trường an thành nàng làm sao có thể yên tâm h ạ dương lão bản tặc bắt được người sau nhưng là thẩm vấn ra cái gì bạch đại gia vội vàng t u â n hỏi chuyện này có thể là không phải chuyện nhỏ dương phàm cười một tiếng cố làm lúng túng nói nhỏ r ộ n g nhiều chút kia tặc nhân có thể không phải người bình thường là đằng sau ta vị kia phò mã ra tùy tùng ta cho ngươi biết ngươi đừng nói ra nghe nói tùy tùng k i ê n g nghèo rượu cũng uống không nổi sàm sau đó mạo hiểm nguy hiểm cánh mạng phạm vào cấm đi lại ban đêm từ trong sân chạy đến liền vì tới ta đây hắc điếm quậy rượu trộm một hớp rượu hay à. ngươi nói có không có gì hay vừa nói vừa nói dương p h ạ m chính mình nợ nụ cười trường tôn sung s ậ m mặt lại trong tay h á o hai quả đấm nằm chặt bạch đại r a nhưng là vẻ mặt ngậu b ớ c dương p h ạ m này nói cũng là cái gì cùng cái gì phò mã ra bên người tùy tùng nghèo không mua nổi rượu đua gì thế trường tôn sung giống như là thiếu tiền chủ sao đây rốt cuộc là tình huống gì đang lúc bạch đại gia còn muốn lúc nói chuyện dương phàm lại nói phò mã gia tùy tùng trộm rượu chúng ta t i ể u quán nhưng là bị đập không ít những thứ này đều là phò mã gia bồi bây giờ phò mã gia chính là tới thường tiền bạch đại gia giúp ta kéo trường tôn sung ba mươi hơi thở dương phàm câu nói sau cùng nói cực kỳ nhỏ giọng chỉ có bạch đại gia cùng hắn có thể nghe được bạch đại gia có chút không rõ vì sao t ự quán là không phải hoàn hảo không chút tổn hại ây ư nào có bị đập bất quá dương phàm nếu nói như vậy vậy dĩ nhiên có hắn nói lý chính mình chiếu làm là được sau chuyện này lại cụ thể hỏi một chút là tình huống gì dương phàm nói xong thẳng hướng bên trong quán rượu đi trường tôn sung cũng g ơ chân lên đi vào trong sớm một chút bồi hoàn tiền sớm một chút rời đất thị phi này phò mã ra khoảng thời gian này ta rất hiếm thấy ngươi tới thúy xuân luyện rồi bạch đại gia thân hình trận lóe lắc e o ngăn ở trước mặt trường tôn sung bạch đại gia là thúy xuân luyện ông chủ có thể trên người nàng lại không có phổ thông son phân vị vẫn luôn là nhàn nhạt một vệ hoa sơn trà hương nồng mà không buồn bã hút vào mỗi một chiếc cũng để cho nhân viên trường tôn sung hiếp lại thu hút thâm ngửi một cái mùi thơm hắn tới trường nhạc công chỗ sau tiên hoa liếu hẻm nơi lại cũng không đặt chân qua hắn ăn vụng vô số lần nhưng từ không ra vào cái loại địa phương đó đúng vậy đi cũng không đại biểu không có ý nghĩ hắn đ u ô i thúy xuân luyện các cô nương là rất tưởng niệm nhưng vì trường nhạc công chúa hắn chưa bao giờ đặt chân nhắc tới bạch đại gia cũng coi là người quen cũ này gặp được lao hữu cũng nên nhiều trò chuyện huống chi bạch đại gia khăn che mặt bí ẩn vẫn là trong lòng hắn ánh t r ă n g sáng hắn rất muốn thao xuống một màn kia ánh t r ă n g sáng nhưng hắn một mực không có cơ hội bây giờ bạch đại gia liền ở trước mặt hắn tốt như vậy gặp mặt nói chuyện cơ hội trường t ô n sung nhất định không thể bông tha bên trong nhà dương p h ạ m sau khi đi vào nâng cốc đi trên quầy đắt tiền nhất rượu thu sạch đứng lên lưu lại một nhiều chút không bao nhiêu tiền b ị a đem bình thủy tinh hung h ă n g đập xuống đất bã vụn thủy tinh đầy đất mặc dù dương p h ạ m thường tiếp b ị a nhưng là muốn hắn đập những thứ kia đắt tiền rượu vang cái gì dương p h ạ m quả thực thương tiếc bia mùi thơm đầy nhà đều là bia bọt lơ lửng đầy đất bên trong động t í n h gì bạch đại gia ở thúy xuân n g u y ệ n luôn luôn không nói nhiều rất ít lộ diện cũng chỉ có một chút vương công quý tộc đến mới có thể hiện thân gặp một lần may là thân phận của trường tôn sung cao quý cũng tươi mới có cơ hội cùng bạch đại gia tiếp xúc nhiều lúc này bạch đại gia chủ động tiến lên nói chuyện t h ế m cái này làm cho trường tôn sung thật vui vẻ tâm tình cũng chuyển tốt một chút cùng nàng đàm luận đồ lý hoa chạm canh gác lời hong tiếng ve nhưng bình rượu đập trên đất động tĩnh rất lớn trường tôn sung học qua vũ thính lực không tệ động tĩnh vừa ra tới liền phát hiện ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m dương phàm hắc điếm q u y rượu tiếp lấy hắn lại nhìn một chút bạch đại gia hắn thế nào quên mất Bây giờ Bạch quầy giờ gia nhưng là hắc điếm rượu giám đốc, cùng Dương Đại điếm Phạm hắc đốc, rượu là là m ộ trong lòng bạch đại gia yên lặng đếm thời gian ba mươi hơi thở nàng đã hoàn thành chương một trăm linh bảy uy tín vay tiền trường tôn sung mở rộng bước chân hướng hắc điếm bên trong đi hai ba lần liền mở ra hắc điếm q u y r ư ợ u đại môn tiến vào trong n g á y mắt trường tôn sung liền bị trước mắt thấy hết thệ kinh trụ mặc dù biết hắc điếm q u y r ư ợ u phong cách tương đối mới m ẽ độc đáo nhưng là trường tôn sung không nghĩ tới cư nhiên như thế rất khác biệt may là thân phận của trường tôn sung cao quý gặp qua không ít phong cách khác hẳn kiến trúc nhưng nói riêng về đầu tiên nhìn làm cho người ta c h ấ n cảm hát điếm tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất mặc dù không nguyện ý thừa nhận nhưng không thể không nói dương p h ạ m lại là có chút bản lĩnh cũng khó trách khả năng hấp dẫn đến trường nhạc công chúa nghĩ đến trường nhạc công chúa trường tôn sung sắc mặt trở nên u buồn đứng lên nếu là không phải dương p h ạ m mơ ước trường nhạc công chúa nơi nào sẽ có chuyện hôm nay b ư n g trường tôn sung lạnh rên một tiếng đi tới bên trong q u á n n rượu không biết tại sao mùi rượu trở nên càng ngày càng nồng đậm giống như là vạc rượu nắp bị vén lên tựa như trường tôn sung nghe vị p h i ế t đầu nhìn thoáng cái liền thấy đầy đất bể chai rượu tốt như vậy rượu thế nào đều tàn n á t không đúng dương phàm ngươi đừng bảo là những rượu này cũng là ngày hôm qua giang phong đập trường tôn sung trong nháy mắt đã nghĩ thông s u ố t đại khái cảm tình mới vừa rồi bạch đại gia ở bên ngoài cố ý chủ động tìm chính mình tiếp lời chính là vì kéo dài thời gian cho dương phàm đi vào làm chứng giả đáng ghét đúng vậy ngươi cũng cảm thấy đáng tiếp theo không theo này rượu ngon liền lãng phí như vậy dương phàm than thở theo t r ư ở n g tôn sung l ờ i nói nói ra hắn là thật thương t i ế p bia trên cái thế giới này bia cũng là rất đắt nhưng so với những w h i s k y đó nhị hoa đầu mà nói bia xác thực bất nhập lưu trên đất bia theo gạch lưu động tiêu màu vàng nhạt như hổ phách một loại bộ dáng nhìn liền không phải là phàm vật ngươi nói láo giang phong là tối hôm qua tới hắc điếm quầy rượu nếu là tối ngày hôm qua đập bể suy nghĩ một chút còn có thể có rượu thủy hạ trường tôn sung tỉnh táo kéo ra rồi suy luận bày ở ngoài sáng chỗ sơ hở dương phàm chẳng lẽ khi hắn làng ốc ta đây rượu không dễ dàng bốc hơi ngươi coi như ba ngày trước đập bây giờ cũng là cái bộ dáng này dương phàm mở mắt nói bựa trên đất phát phao địa bây giờ có hơn nửa đã bắt đầu bốc hơi trường tôn sung nhữ mày lại chỉ trên mặt đất địa dương phàm chính ngươi trận con mắt lớn thấy rõ ràng rượu này đã bắt đầu bốc hơi bình thường tối ngày hôm qua đập ngươi vừa vặn bây giờ thấy bốc hơi hiện trường dương p h ạ m rêu rêu nói vừa nói chuyện thân thể lui về phía sau quầy ba tới gần trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích bạch đại gia thành thực từ ngoại đi tới không nói một lời đứng ở dương p h ạ m bên người trường tôn sung neo lại mắt chỉ chỉ bạch đại gia lại chỉ xuống dương p h ạ m hai người các ngươi đóng lại thiết kế ta h ắ n coi như là đã nhìn ra một cái bên ngoài kéo dài thời gian một cái ở bên trong vận hành trên đất nhiều rượu như vậy rõ ràng chính là dương p h ạ m mới vừa rồi chính mình đập giang phong tối ngày hôm qua đã bị cấm vệ quân cho trục được làm sao có thể sẽ phá hư hắc điếm trong quán rượu đầu đồ đâu phò mã r a ngươi đây là nói chuyện gì cái gì gọi là chúng ta thiết kế ngươi dương phàm nhìn trường tôn sung mặt đầy vô tội nói đang lúc đến trường tôn sung lại phải lúc buộc phát sau khi dương phàm giống như là bừng tỉnh đại nộ một dạng lớn tiếng nói ta nói mà phò mã r a thế nào đông xả tây xả nguyên lai là lại muốn ăn vạ nha